Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. Com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe toàn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án: nàng là hiện đại đặc công nữ thư sư, một sớm xuyên qua ở ngu dại đêm phủ tiểu thư trên người. Hảo đi, nếu xuyên đều xuyên, vậy thuận tay thế nguyên chủ thu thập mấy cái bại hoại, cái gì bạch liên hoa a, tâm cơ kỹ nữ a, cha năng a, tới a tới a, cho nhau thương tổn a. Từ từ, nàng giống như còn thuận tay đã bái một cái cực phẩm sư phó, sư tôn. Nhân gia tưởng từ hôn. Vậy lui. Sư tôn, dẫn người ra thăng cấp lạc. Vậy đi. Sư tôn, những cái đó bảo vật linh thú, nhân gia đều muốn đâu. Vậy toàn bộ nhận lấy. Sư tôn, nhân gia tưởng. Ách, sư tôn, ngươi hôn ta làm gì? Người nào đó cười, rất ngọt. Trưng một xuyên qua, cũng không biết ngũ tiểu thư như thế nào. Ai biết được, ngươi nếu muốn đi xem, liền chính ngươi đi thôi, ta nhưng không đi. Đi đi đi ta mới không nghĩ đi đâu, nếu không phải chúng ta là này tuyết trong vườn người, ai vui gác nơi này thủ ngốc tử à, lão gia là thích ngốc tiểu thư không giả, chính là tả phu nhân không thích à, lão gia đi ra ngoài đánh giặc, này hậu viện nhi còn không phải tả phu nhân định đoạt, chọc tả phu nhân đen đuổi, ta còn tưởng sống lâu hai ngày đâu. Hư vư vư, uy, còn nói người khác đâu, ngươi không muốn sống nữa a, không biết phu nhân ghét nhất người khác kêu nàng tả phu nhân sao. Úc úc úc, này nhất thời thế nhưng quên mất, còn hảo tỷ tỷ ngươi nhắc nhở ta, lần sau nhưng ngàn vạn đừng quên, chúng ta phủ môn đại, người nhiều lô thay lắm miệng cũng tạm. vạn nhất cái kia chuyện tốt nhi cho ngươi truyền lời nói nhi đi ra ngoài, liền ăn không hết gói đem đi. ai nha, hảo tỷ tỷ ta không nói không nói. bất quá a, cũng thật không biết phu nhân tìm thấy kia bạch mau tiểu thú rốt cuộc là cái gì địa vị, không phải tinh thú, không cần uy thực tinh thạch, nhưng là giống như cũng không giống giống nhau giả thú, giả thú nói. Nơi nào có lợi hại như vậy độc ca liền cắn ngốc tiểu thư như vậy một cái miệng nhỏ, cư nhiên liền đem nàng phóng đổ. Ở đêm vô nguyệt trong đầu còn tràn đầy hỗn độn thời điểm, liền nghe được con lóng lóng mọi người nói thầm ồn ào thanh âm. Đột ngột tiếng vang khiến cho cái này vốn nên yên tĩnh đêm trở nên ầm ý. Ồn ào. Đêm vô nguyệt bất mãn thấp mắng một tiếng. Tổ chức ai không biết nàng có nghiêm trọng rời dương khí, nhất chán ghét ở nàng ngủ thời điểm bị người quấy rầy. Sợ hãi với nàng cái này nguyệt Gia cho nên giống nhau tân nhân nhìn nàng ngủ rồi tiếng bước chân cũng không dám lạc trọng, sợ sảo đến nàng ngủ đâu càng gì nói như vậy không kiêng nghệ gì ồn ảo. Bởi vì nàng là tổ chức duy nhất một cái dựa vào tinh thần lực chiến đấu người, nhất yêu cầu nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào cho dù là huấn luyện viên còn có khương tiến sĩ đều không thể sảo đến nàng nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng cũng không phải giống thế nhân tưởng tượng như vậy lợi dụng tinh thần lực trực tiếp công kích, mà là lợi dụng tinh thần lực tới ngự thú. Không sai. Nàng là ít có ngự thú giả, có thể thông qua tinh thần cùng dã thú câu thông hoặc là chiếm đoạt dã thu tinh thần, lấy này làm chiến đấu phương thức. Mà nàng tốt nhất chủ đường chính là một cái dã lang cùng tàng ngao hỗn loại đại cẩu, đại miêu. Đại miêu, tuy rằng tên này thực manh, nhưng là sức chiến đấu lại là không giống người thường. Đã từng có một tân nhân đối nàng khẩu xuất cùng nôn, đại miêu trực tiếp dùng cẩu trào cấp kia tân nhân tới một phen thẳng đảo Hoàng Long, thiếu chút nữa vỡ vụn hắn con cháu can thả ở kia địa phương căn căn chỗ lưu lại ba đạo huyết trảo ngân lần này tuy là không đem Long tổ thân kinh bách chiến chiến sĩ dọa nước tiểu nhưng là từ khi kia về sau mỗi khi nhìn thấy đêm vô nguyệt đều sẽ cung kính sưng hơi nguyệt ra tay còn theo bản năng che háng nay cũng trở thành Long tổ lưu truyền rộng rãi một cái che cười lại nói bên này từ ngủ say trung tỉnh lại đêm vô nguyệt cảm giác chính mình từ bả vai đến cánh tay đều nhức mỏi khó nhịn thống khổ ư một tiếng trung quy vẫn là đem cánh tay nâng lên tới duỗi tay xoa xoa chính mình bởi vì lâu ngủ không tỉnh mà đồng dạng chua sốt đôi mắt. Gì? Từ từ, này tay như hành lá trắng nõn, thả thoảng nhìn ấu tiểu mềm mại, này rõ ràng không phải tay nàng a. Không quen thuộc thân thể cùng với ngón giữa tiêm nhi thượng đau đớn thúc đẩy nàng đại não bay nhanh vận chuyển, cũng thực mau nhớ tới một ít việc nhi tới. Nàng nhớ rõ, ở một ngày nửa đêm, nàng đột phát kỳ tưởng, lái xe chở chính mình ông bạn già đại miêu đi hướng vùng ngoại thành muốn cho nó ở rộng lớn rộng mở vùng ngoại thành đồng ruộng chạy vội một chút. Lại không nghĩ thế nhưng ngoài ý muốn nhặt được từng con co tay lớn bằng bàn tay bị thương bạch ma hồ ly, nhìn kêu tiểu hồ ly nâng thương chân bộ dáng rất là đáng thương. chương hai trọng sinh, thân là long tổ người, sát phạt quả quyết, thậm chí ở nào đó thời điểm vì hoàn thành nhiệm vụ dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là trên thực tế đêm vô nguyệt bản tính là cái thiện lương người, đặc biệt là ở đối mặt động vật thời điểm. Nhìn đến này bị thương tiểu bạch hồ đêm vô nguyệt liền nhặt về đi cấp tiểu hồ ly trị thương. Cấp tiểu bạch hồ chát hảo băng vải sau nó còn dùng kia non mềm hơi hơi mang điểm nhi thô lệ đầu lưỡi nhỏ đêm Vô Nguyệt tay. Kết quả biến cố nhưng vào lúc này đã xảy ra. Vốn dĩ dịu ngoan tiểu bạch hồ lại đột nhiên nảy nở bén nhọn hàm răng cắn đêm Vô Nguyệt một ngụm. Lưỡi dao giống nhau hàm răng, nháy mắt mạc vào đêm Vô Nguyệt tay, thậm chí đều có thể nghe được hồ ly răng nanh đâm thủng da thịt thanh âm. Ở còn không có cảm giác được đau đớn thời điểm huyết đã bừng lên. Chốc lát mà đến tê mỏi cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt, thân thể lập tức mềm nút lên, theo sát mà đến chính là tan rã thân chí. Đêm vô trăng mở nói không tốt, này hồ nha có độc. Ở cảm nhận được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp lúc sau, từ nhỏ khi chính mình trên cổ tay liền mang hòn đá nhỏ lắc tay lại tại đây một khắc đột nhiên phát ra bảy màu quan mang. Nhưng là nàng cũng không kịp nhìn đến càng nhiều, bởi vì lúc này nàng thần trí đã tan rã hoàn toàn, lại không một tiếng động. Đêm vô nguyệt khẽ to mày, nàng không phải chúng hồ ly độc sao. Không phải thần trí tan rã, thân thể suy yếu lập tức chết mất sao? Là ai cứu nàng? Bất quá thứ này nhưng không hảo giải, chính là tổ chức am hiểu chế dược khương tiến sĩ một chốc một lát đều không giải được. Rốt cuộc là người nào, thế nhưng thế nàng giải hồ ly độc, người này là địch là bạn, tưởng được đến cái gì hồi báo. Chính là không đợi nàng tự hỏi ra cái kết quả tới, mới ý thức được có thứ gì tựa hồ không đúng lắm. Đêm vô nguyệt nhanh chóng mọi nơi đánh giá chung quanh. Ở mép giường nhi thượng trên bàn điểm ngọn đến. Bạc chế ra cắm nến tuyên khắc phức tạp hoa điểu bản vẽ. Ngẫu nhiên có một trận tiểu gió thổi tới, ánh nến liền sẽ theo cùng nhau nhấp nháy nhấp nháy. Chính mình nằm ở chính là một cái gỗ đặc trên giường, này một chất ôn nhuận vân ra phong phú có khuynh hướng cảm xúc, này giường giá trị xa xỉ, không phải người bình thường có thể ở lại đến khởi. Lại xem nên ở chính mình trên người chăn. Theo phức tạp hoa văn chăn, bộ dáng này so nàng ở bà thuộc nông thôn nằm vùng thời điểm nhìn đến còn muốn cổ xưa phức tạp. Nhìn nhìn lại trong nhà bài biện. Nàng trong lòng ẩn ẩn đã có một ít không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ, ta đuổi kịp thời đại con nước lớn, xuyên qua? Không, ta hẳn là trọng sinh. Bởi vì sẽ chút y dị thuật chính mình biết, kiếp trước cái loại này tinh thần xa vào cảm giác là tử vong. Nhưng vào lúc này nghe được ngoài cửa sổ kia dịu dít thảo luận trong thanh âm lại bỏ thêm một người khác thanh âm. Các ngươi này những lười quỷ đều đứng ở bên ngoài làm gì? Liên lưu tiểu thư một người ở bên trong. Ngữ ý chính là nói tiểu thư lập tức liền phải tỉnh. Tiểu thư vạn nhất yêu cầu người đánh cái ứng phó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều nghĩ trở lão ra trở về đi lãnh bản tử không thành? Bị này nữ sinh thấp giọng một câu quát lớn, hai cái vẫn luôn ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói xấu người lập tức im tiếng. Từ cửa sổ giấy cắt hình thượng hai người hơi có chút run rẩy bộ dáng xem, các nàng tựa hồ rất sợ người này. Người này là ai? Tuy rằng trong lòng cảnh giác lại tò mò, nhưng là đêm vô nguyệt trên mặt lại là không hiểu thanh sắc, chỉ là ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào cửa phương hướng. Tiểu thư tỉnh. Một cái thanh tú áo lục thiếu nữ đi đến, từ đầu phát bộ dáng còn có quần áo kiểu dáng đều đều bị báo cho đêm vô nguyệt một cái tin tức, đó chính là nàng không thế nào nguyên ý tin tưởng sự, trở thành sự thật. Nàng, thật sự xuyên quá hơn nữa trọng sinh. Trương ba thị nữ thất tịch. Tiểu thư tỉnh. Một cái thanh tú cổ phong áo lục thiếu nữ đi đến, nhìn đến nàng ngồi ở mép giường trong mắt lộ ra kinh hỉ bước chân đều nhanh một ít. Các người mấy cái còn không nhanh lên nhi tiến vào Thu thập một chút bàn. Tiểu thư khẳng định nói bụng, ngươi đi phòng bếp nhỏ nhìn hòa đi. Tiểu trong nồi ta nấu cháo, cháo ôn lập tức bưng lên. Tiểu thư ngoan, ngươi thả nhẫn nhẫn à. Ngự y liền nói, tiểu thư hiện tại bụng bụng không thích hợp ăn quá dầu mỡ đồ vật. Tiểu thư thích ăn chờ ngày mai thất tịch lại cấp tiểu thư làm. Lúc này này áo lục thiếu nữ một sửa vừa rồi ở ngoài cửa thấp giọng quát lớn mấy người kia thời điểm hung ác, hiện tại lại như là đối đại hải tử giống nhau ôn nu. Nhìn đến đêm vô nguyệt dáng ngồi, áo lục thiếu nữ nhưu nhưu mi. Bước nhanh đi đến mép giường lấy quá gối rửa gối lên đêm vô nguyệt sau eo. Một bên nhi sửa sang lại còn một bên nhi đối với mấy người kiên niệm rất có vài phần chỉ cây dâu mà mang cây hòe mùi vị, nhưng là nói ra nội dung lại là làm mới vừa xuyên qua lại đây người lược có vài phần ấm áp bởi vì cái này làm vẻ ta đây rất giống tổ chức thất nương. Tiểu thư, ngươi tỉnh đã kêu các nàng, nếu ai không nghe ngươi lời nói, ngươi liền cùng thất tịch nói, thất tịch sẽ giao hơn các nàng. Thất tịch nói không nghe bọn hắn đều có lao ra vì tiểu thư làm chủ, lão gia chính là đau nhất tiểu thư, lão gia chính là tự mình nói qua, ai coi chừng tiểu thư không chu toàn, đừng nói đến ai khác, chính là thất tịch ta A liền có thể trực tiếp cấp bán đi đến nô lệ thị trường đi. Theo người này những lời này là, đi theo nàng cùng nhau tiến vào phòng, không tình nguyện ở kia sát cái bàn mạt bình hoa nhí hai người thân thể đều là ru lên. Thực hiện nhiên, đối bán đi đến nô lệ thị trường những lời này, các nàng hai cái vẫn là thực sợ hãi. Các nàng đều là người hầu, nhưng là đối nô lệ thị trường cũng là nghe nói qua. Nghe nói nô lệ thị trường người địa vị thậm chí đều không bằng thú nhân rốt cuộc thú nhân lực lớn vô cùng cũng không xấu bán, nhưng là những cái đó đắc tội thế giới đại tộc bị đuổi ra tới nô lệ lại là cũng không tốt bán. Sợ hai chính mình thật bị bán đi, này mấy cái tói mồm mép nha hoàn thuộc hạ việc nhưng thật ra nhanh nhẹn nhiều. Đêm vô nguyệt trong lòng khẽ gật đầu. Từ cái này tự xưng thất tịch người thanh hoán che chở động tác còn có này khinh thanh tế ngữ mang theo dụ hống lời nói tới xem. Người này đại chính mình thân thể này nguyên chủ nhân là tốt. Người nói người là thất tịch. Kia nơi này là chỗ nào? Đêm vô nguyệt hỏi, không chế được chính mình biểu tình biểu hiện ra đại mộng sơ tỉnh mê mang thần sắc. Làm đặc công, một phút nổi có thể biểu diễn ra trăm loại người đều không mang theo trọng dạng. Loại này kỹ thuật diễn cũng không phải là điện ảnh kịch cái loại này phù với biểu mà là thậm chí liền chính mình đều có thể lừa gạt cực hạn cao siêu kỹ thuật diễn. Nếu liền điểm này nhi kỹ năng đều không có nói, cũng không xứng xưng là đặc công. Từ nhỏ huấn luyện viên liền dạy dỗ các nàng, không cần trả giá chính mình thiệt tình, nhưng là lại có thể lừa gạt người khác tín nhiệm. Cho người khác tín nhiệm, rất nhiều thời điểm trước thương đều là chính mình. Thất tịch sướng suốt, nàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn đêm vô nguyệt, bởi vì quá mức kinh ngạc miệng đều hơi hơi mở ra, rồi sau đó giống như mới phản ứng lại đây giống nhau. Thất tịch vội vàng bẻ ra ngón tay đếm một chút, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, tiểu thư ngươi nói một câu mang theo 9 tự nói. Đếm xong rồi liền khóc, nước mắt hạt châu buồn buồn đi xuống rớt, khóc trong chốc lát, có rôi tay vội đem trên mặt nước mắt cấp lau sạch. Ngươi vì cái gì khóc, lại vì cái gì cười. Ngươi còn không có nói cho ta nơi này là chỗ nào đâu. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi lại nói, tiểu thư, tiểu thư, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi đã khỏe. Chân 4 tỷ tỷ hùng hổ tìm tới môn Ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta chỉ là cảm thấy, phía trước sinh hoạt giống như hỗn hỗn độn độn, trừ bỏ động vật nhìn không tới người. Sau đó, hôm nay tỉnh, ta đột nhiên thấy được ngươi, nghe thấy được các ngươi nói chuyện. Lời này không sai, ở đêm vô nguyệt mới vừa tỉnh lại thời điểm, một ít không thuộc về nàng ký ức bị mạnh mẽ nhét vào nàng đại não. Không, có lẽ, không nên nói là nhét vào nàng đại não, mà là này đó ký ức vốn dĩ liền tại đây khối thân thể tồn tại, phải nói là cùng nàng ký ức dung hợp. Phần 2. Căn cứ kia hỗn độn ký ức cùng với phía trước ngẫu nhiên nghe thấy ngoài cửa thị nữ nói, Đêm Vô Nguyệt biết thân thể này nguyên chủ nhân là cái ngốc tử, cũng có thể nói là cái cực kỳ mãnh liệt bệnh tự kỷ người bệnh. Một cái ngốc tử trong trí nhớ có thể có bao nhiêu tin tức là có giá trị đâu? Đem trong đầu hỗn độn tin tức loát lại loát, cũng cũng chỉ biết chính mình nơi địa phương là Dạ phủ, chính mình là này Dạ phủ ngũ tiểu thư Đêm Vô Nguyệt, cũng coi như có duyên, hai người tên là giống nhau như lúc, nhưng thật ra bất chút thích hứng quá trình. Chính mình cha là cái hiền từ hòa ái người tốt, trong nhà còn có một cái phu nhân lại không phải chính mình cái này tiểu thư mẹ ruột, còn có bốn cái tỷ muội, nàng sở dĩ có thể xuyên qua lại đây nguyên nhân, cũng là kia phu nhân tìm một con bạch mau hồ ly cho người ta ngốc lại rất ái động vật ngốc tiểu thư chơi, kết quả cùng chính mình giống nhau, bị tiểu hồ ly cắn. Rồi sau đó chính mình liền xuyên qua lại đây. Không đủ, căn bản là không đủ. Liên này chút đáng thương vô cùng tin tức, nơi nào có thể đâu. Đêm vô nguyệt bản thân liền không phải quá có nhẫn mại người, sát thực nói long tổ người đều thực bạo lực, cơ bản có thể sử dụng nắm tay có thể giải quyết chuyện này đều sẽ không dùng miệng. Hiện tại loại tình huống này đã làm đêm vô nguyệt không có tiếp tục giảng ngốc tử. Cho nên mới con nàng vừa rồi cùng thất tịch đối thoại. Tuy rằng như vậy có chút chiếm ngốc tử tiện nghi cảm giác, nhưng là trừ bỏ này, chẳng lẽ còn có càng tốt càng mau biện pháp sao? Thất tịch cảm giác chính mình này 15 năm qua vui vẻ nhất chính là hiện tại. Nha nang tiểu thư, hảo. Thật sự hảo. Thất tịch hỉ cực mà khóc, nàng một bên lau nước mắt một bên nói, tiểu thư, ngươi đã khỏe thật tốt. Nếu phu nhân trên trời có linh thiêng có thể nhìn đến nơi này nên có bao nhiêu hảo. Tiểu thư, ngươi đừng sợ, không có việc gì, từ trước chúng ta không học đồ vật, không biết chuyện này, thất tịch đều sẽ đem cấp tiểu thư nghe. Thất tịch nơi này nhớ rõ chặt chẽ đâu, liền chờ ngày này, thất tịch đều giảng cấp tiểu thư nghe. Nhìn cái này trung thành nha đầu, đêm vô nguyệt thầm nghĩ. Ngươi sở trung thành ngốc tiểu thư đại khái đã hồn quy địa phủ đi, trong lòng yên lặng nói thanh thực xin lỗi, bắt đầu rồi chính mình một vấn đề. Như vậy ta là ai? Không đợi thất tịch trả lời nàng, liền nghe thấy cửa truyền ra một trận ầm ỹ. Các ngươi mấy cái đi cho ta đem cửa mở ra. Ta này ngủ muội muội là bị bệnh lại không phải đã chết, không cần phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Nũng nhiễu giọng nữ, tuy rằng nghe tới tuổi nhỏ thanh thúy, nhưng là nói ra nói lại là cực kỳ bá đạo thả vô giáo dưỡng. Tứ tiểu thư. Không phải nô tì không cho ngài mở cửa, chính là thất tịch tỷ tỷ ở bên trong. Các nàng sợ thất tịch thật sự sẽ bán đi các nàng, rốt cuộc dạ phủ quản gia là thất tịch thân cha trưởng quản trong phủ nô lệ chọn mua xung quân quân A. Cho ta tránh ra, nàng chủ tử cũng chưa nói chuyện, nàng một cái nô tì còn coi như được ra không thành. Thị nữ thầm nghĩ, ngũ tiểu thư là ngốc tử, sao có thể đương ra đâu, này nguyện viên, ngày thường đều là thất tịch đương ra làm chủ, bằng không, ngốc tiểu thư còn không biết sẽ bị khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Tả phu nhân lại chán ghét đêm năm, nhưng là cũng đến cấp thất tịch hoặc là nói cho thất tịch sau lưng đêm phúc đêm quản ra một ít mặt mũi. rốt cuộc, đêm phúc chính là bị lao ra đêm thanh minh coi trọng cũng tín nhiệm dạ phủ duy nhất đại tổng quảng. Lúc này đêm tứ tiểu thư đêm vô tuyết mới mặc kệ những cái đó. Nàng chỉ là nghe nói, tựa hồ cha mời đến ngựa y trị hết đêm vô nguyệt thường, nếu là như vậy, kia nàng nương làm hết thể chẳng phải là đều bổng phí, đây chính là sự tình quan chính mình hôn sự à. Đêm vô tuyết liếc liếc mắt một cái chính mình phía sau thị nữ dẫn theo tối tử. Hồ ly độc trị hết, vậy lại thêm chút xà độc đi. Muội muội ngốc, nếu ngươi đều tròn váng, kia cũng không ngại liền như vậy đã chết đi. Phanh một chút môn bị người lấy cậy mạnh phá khai. Đêm vô nguyệt lúc này mới nhìn đến này ở ngoài cửa ẩm ý không ngừng người. Ua, à, ngũ muội mội nhưng thật ra đều tỉnh a, nhìn này khí sắc nhưng thật ra thật không sai. Đêm vô tuyết nói như vậy một bên nhi cấp phía sau thị nữ đưa mắt ra hiệu. Nay thị nữ là nàng cố ý tìm thấy sẽ chơi xà người, trong túi là nàng chuyên môn tìm thấy bảy độc thanh xà, loại này thanh xà chính là vô hạn tiếp cận với tinh thạch thú rán độc, xà độc lợi hại trình độ xa xa cao hơn bình thường rán độc. Trước năm hiểm bị rán cắn, tứ tiểu thư chạy trối chết. Ngồi ở trên giường đêm vô nguyệt ở kia thị nữ tới gần trong nháy mắt mày nhăn lại, nhìn thẳng kia dẫn theo túi tử thị nữ. Người này trên người có xà mùi vị. Nàng tâm mắt chuyển tới cái kia túi tử thượng, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Này túi tử lại là có sả. Thà vẫn là độc tính uy manh rắn độc. Cái này tứ tiểu thư hẳn là thân thể này tỉ tỉ đi, nhưng là bên này thân thể vừa vận chuyển, đối phương liền sách theo cái rắn độc túi tới, rõ ràng này rắn độc khẳng định không phải tưởng cho chính mình nấu xà canh. Đây là cái gì rắn độc? Đêm Vô Nguyệt xuất kỳ bất ý hỏi một câu. Kẻ dẫn theo túi tử thị nữ sao nghe này một câu quát hỏi, trên người nô tính sử dụng nàng theo bản năng liền mở miệng trả lời câu. Là bảy độc thanh sả. Ngô Xuân Ai kêu người nói cho nàng. Đêm vô tuyết tức muốn hộp máu mắng, nàng thậm chí mắng xong mới nhớ tới, vừa rồi quát hỏi thế nhưng là ngồi ở trên giường mội mội ngốc đêm vô người nói. Một bên thất tịch kinh hãi. Nàng chỉ nghe được gián động, sau đó xem tứ tiểu thư này thế tới rào rạt bộ dáng, khẳng định là đối nhà nàng tiểu thư bất lợi. Thân thể đi trước đầu vóc hành động, nàng trực tiếp tiến lên đi đoạt lấy trang xà túi. Cái kia sẽ chơi xà thị nữ cũng là theo bản năng hồi đoạt. Hai người một đến một đi. Kia túi thế nhưng rời tay bay đi ra ngoài. Túi rơi xuống, túi khẩu tản ra. Người chung quanh sắc mặt tức khắc trắng. Đêm vô tuyết, xà ra tới, xuẩn xà mau đi cắn chết đêm vô nguyện. Thất tịch, làm sao bây giờ? Vạn nhất cắn được tiểu thư làm sao bây giờ? Chơi xà thiếu nữ sắc mặt tuyết trắng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Bởi vì, tại đây một khắc, nàng phát hiện, kia đã thuần phục đã lâu bảy độc thanh xà thế nhưng không nghe chính mình chỉ huy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người tự hỏi cũng bất quá là điện quang thạch hỏa chi gian sự. kia bảy độc thanh xà tự túi khẩu chui ra tới ở nhà ở mà trung gian bàn một vòng tròn, rồi sau đó đầu lưỡi ngẩng cao, xà tin ở trong không khí run lên lại run phát ra tê tê thanh âm. Thực rõ ràng, nay xà là ở dự bị công kích. Vèo. Một chút, kia bảy độc thanh xà lại là chuẩn xác vô cùng hướng tới đêm tứ tiểu thư đêm vô tuyết phóng đi. A. Một tiếng vừa rồi còn hùng hổ đêm vô tuyết lại là trực tiếp bị dọa sùi lơ trên mặt đất nàng trong ánh mắt chỉ có một phóng đại xà nha cùng kia qua lại run rẩy tim mắt nhìn kia rắn độc liền cắn được đêm vô tuyết vẫn là bên người kia chơi xà thị nữ tay mắt lanh lẹ duỗi cánh tay đi chán bảy độc thanh xà răng nọc đâm thủng chơi xà thị nữ ra thịt cánh tay thượng thanh hắc xà độc lấy mắt thượng có thể thấy được tốc độ tràn ngập mở ra tiểu thư chạy mau chơi xà thị nữ cầu xin hôm nay nàng làm việc bất lợi đi trở về cũng khẳng định là trọng phạt Không nói được phải đi nửa cái mạng, như vậy thế tứ tiểu thư chắn xà công kích chẳng sợ toi mạng cũng coi như là ưu khuyết điểm tương đề, chỉ hy vọng đêm tứ tiểu thư sẽ không bởi vì nàng làm việc bất lợi lan đến nàng người nhà. Nhìn chơi xà thị nữ cả khuôn mặt đều biến đen, đêm vô tuyết mới lấy lại tinh thần nhi tới, vội vàng bò dậy, đặng khai thế nàng chắn xà thị nữ, nhưng ngả lào đảo ra bên ngoài chạy, kia bộ dáng nơi nào còn có một chút ít thế ra tiểu thư phong phạm. Nhìn đến nơi này, trên giường đêm vô mày. Cô chặt lên đồng tử chậm rãi tăng hẳn ra, không hề đi khống chế cái kia bảy độc thanh xà. Đúng vậy, không sai, vừa rồi bảy độc thanh xà công kích là đêm vô nguyện. Đi theo đêm vô tuyết tới thị nữ nhìn thấy chủ tử đều đảo tẩu, các nàng lại lưu lại làm gì? Huống chi nhìn trên giường nguyên bản ngốc tử ngũ tiểu thư, các nàng trong lòng đều mao mao, bởi vì ánh mắt kia nhi thật sự là quá dọa người. Nay đoàn người nghiêng ngả lảo đảo đi rồi, lưu lại đầy đất hỗn độn. Chương 6 tả hữu phu nhân. Hoàn Quá thần nhi tới thất tịch lại mọi nơi tìm kiếm kia bảy độc thanh xà, lại phát hiện, bảy độc thanh xà đã bỏ đến trong viện, không thấy bóng dáng. Thất tịch bước nhanh chạy về phòng trong đêm vô nguyệt trước giường. "Ta tiểu thư, không có việc gì đi, chớ sợ chớ sợ. Các ngươi mấy cái tới ở chỗ này thất thần làm gì, còn không đem nàng cấp nâng đi ra ngoài chỉ chỉ trên mặt đất chơi xà thị nữ thi thể." Thất tịch như là ngày thường nhà mình tiểu thư làm ác mộng sợ hãi thời điểm giống nhau, duỗi tay nhẹ nhàng vô đêm vô nguyệt phía sau lưng. Tiểu thư từ nhỏ ngu dại, vốn là thập phần đáng thương, nàng nương là chạy nạn người, là hiếu phu nhân giúp đỡ ở trong phủ mưu cái sinh kế mặt sau còn gả cho thâm đến đêm thanh minh sủng tín quản gia đêm phúc, mới có nàng. Nàng từ nhỏ liền từ nàng nương nơi đó nghe nói, hiếu phu nhân là đối nhà bọn họ có đại ân, nhưng là cái này ân nhân thật vất vả sinh ra tới một cái nữ nhi lại là cái ngốc, vì này hiếu phu nhân cũng là đau thương quá độ không bao lâu liền đi. Nàng tiểu thư đã đủ đáng thương. Đáng giận kia tứ tiểu thư như thế nào còn mỗi ngày tới tìm cha không buông tha tiểu thư. Trong lòng phẫn hận, nhưng là thất tịch lại là thanh hoán vô đêm vô nguyệt bối chấn an nàng. Hảo, ta không có việc gì. Thất tịch lúc này mới phát giác chính mình thất thố, vội lùi về tay, chính mình thế nhưng lại đem tiểu thư trở thành từ trước ngốc tiểu thư. Hảo, chúng ta tiếp theo nói, ngươi còn không có nói cho ta, ta là ai đâu. Tiểu thư là tả thần tướng đêm thanh minh trong phủ ngũ tiểu thư, đêm vô nguyệt, tiểu thư mâu thân vì hưu phu nhân. Vốn Dĩ rất được tướng quân ngưỡng mộ. Vốn Dĩ? Đêm Vô Nguyệt nhíu mày hỏi. Thất Tịch hơi chút có chút lo lắng nhìn Đêm Vô Nguyệt đôi mắt thử tham dò nói: "Tiểu thư ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm phấn điêu ngọc chắc mẹ ta nói liền chưa thấy qua như vậy đáng yêu bảo bảo, chính là sau lại phát hiện, tiểu thư chỉ thích người, thật lâu cũng sẽ không nói, sau lại chẩn đoán chính xác tiểu thư ngu dại là tự tử trong bụng mẹ mang ra tới, hiếu phu nhân tử kia lúc sau liền buồn bực không vui, mấy năm lúc sau liền đi." "Bất quá tiểu thư ngươi yên tâm." Ngươi không phải không ai đau. Lao ra rất thương yêu tiểu thư. Đêm vô nguyệt nhìn chung quanh một chút nhà ở bầy biện, ta biết. Này nhà ở từ phần cứng xây dựng đến phần mềm trang hoàng bầy biện, không có một chỗ không khảo cứu, không có một chỗ không cân tâm. Nếu là một cái nương vong không được sủng tiểu ngốc tử là không có khả năng có được tốt như vậy cư trú điều kiện. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia cha vẫn là rất đau này ngốc tiểu thư. Ngươi vừa rồi nói ta nương là hữu phu nhân, chẳng lẽ này trong phủ còn có tạ phu nhân không thành. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu thư không ngốc đầu vóc lại là như vậy hảo sự. Không sai, trong phủ còn có tả phu nhân. Chúng ta bắt triều chế độ là một phu song thế chế. Một cái trưởng phu có thể nên thú tả hữu hai cái phu nhân. Hai cái phu nhân chẳng phân biệt cao thấp lớn nhỏ đều là này trong phủ tôn quý nhất chủ tử. Bất quá hữu phu nhân đi sớm, lao ra tâm tư không ở chiến sự thượng liền ở tiểu thư trên người, không lại tục cưới hữu phu nhân. Trong phủ hiện tại liền tả phu nhân một cái phu nhân. Ta mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, ta hảo tưởng còn có một ít tỉ muội. Đúng vậy nói đến nơi này, thất tịch trên mặt lộ ra một ít phẫn hận, nhớ tới tứ tiểu thư đối nhà nàng tiểu thư hành động, nàng này trong lòng liền một đốn hận rối. Nhưng là hiện tại là ở nói cho tiểu thư sự tình thời điểm, cho nên, mặc kệ tốt xấu vẫn là đều đến nói cho tiểu thư. Hiếu phu nhân chỉ có tiểu thư ngơi một cái, tạ phu nhân vì lao ra sinh bốn cái tiểu thư. Đại tiểu thư đêm không gió, nhị tiểu thư đêm tự nhiên, tam tiểu thư đêm vô du. Tứ tiểu thư đêm vô tuyết. Chúng ta trong phủ đứng đắn chủ tử liền này đó. Vừa rồi cái kia, chính là tứ tiểu thư đêm vô tuyết. Vô tâm phong hoa cùng tuyết nguyệt sao. Ha ha, tên này nhưng thật ra khởi rất phong nhã chỉ là thoạt nhìn này đêm vô tuyết phẩm tính chẳng ra gì. Trương bảy nửa đêm nói chuyện thanh. Lại nói nói thế giới này đi, ngươi biết đến, ta nơi này đêm vô nguyệt gõ gõ chính mình đầu. Nơi này đối thế giới này còn hoàn toàn không biết gì cả. Phần 3 thất tịch trong ánh mắt lộ ra tiểu thư ngươi hảo đáng thương ánh mắt nhì, miệng thượng nhưng thật ra bay nhanh đem chính mình biết đến đều nói cho đêm vô nguyệt nghe. Đêm vô nguyệt thế mới biết. Nguyên lai này phiến đại lục cũng không phải nàng sở biết rõ địa cầu, mà là một mảnh hư cấu đại lục, tên là huyền thiên đại lục tu chân đại lục. Chia làm Nam Triều cùng Bắc Triều hai cái quốc gia cùng với bao nhiêu tu hành tông môn. Trong đó có hai cái tông môn thế lực nhất siêu nhiên, có thể nói là áp đảo Nam Bắc Triều phía trên. Này hai cái quái vật khổng lồ giống nhau tông môn chính là vị ương cung cùng Tây Lương Sơn. Mà nàng phụ thân đúng là Bắc Triều Hắc Bạch vô thường song thần tướng phủ trong đó tả thần tướng Hắc vô thường đêm thanh minh. Bởi vì là tu chân đại lục, cho nên mỗi cái hài đồng năm mãn năm tuổi thời điểm đều sẽ bị đưa tới học trong sở làm linh mạch chắc nghiệm. Căn cứ chắc mạch thạch sáng ngời trình độ tới xác định này linh mạch ưu khuyết. Có linh mạch tư chất người sẽ bị học sở lưu đương, ở 10 tuổi thời điểm tắc sẽ ở cử quốc buổi lễ long trọng. Thái học điển trung cung cấp các tông môn chọn lựa. Mà loại này chọn lựa đều là trước từ vị Ưng cung cùng Tây Lương Sơn tới chọn lựa, mà mặt khác tiểu tông môn tắc chỉ có thể ở vị Ưng cung cùng Tây Lương Sơn lựa chọn sau lại tiến hành bước tiếp theo lựa chọn, bởi vậy có thể thấy được vị Ưng cung cùng Tây Lương Sơn siêu nhiên địa vị. Từ nhỏ ngu dại đêm Vô Nguyệt tự nhiên là không thí nghiệm quá này đó, thái học điển lại nói tiếp cùng nàng không có một chút quan hệ. Mà này dạ phủ bên trong, đại tiểu thư Linh Mạch Tư chất là ưu cấp hiện tại ở vị Ưng cung tu hành. Nhị tiểu thư tam tiểu thư linh mạch tư chất là lương cấp thì tại chỉ ở sau vị ương cung tây lương sơn tu hành, một môn tam nữ là tu hành kỳ tài, này ở Bắc Triều đã là tuyệt vô cận hữu. Chính là kia không có linh mạch thiên phú đã 14 tuổi đêm tứ tiểu thư cũng là ở lạc bên trong thành rất có hiền danh. Đêm trong môn cũng, cũng chỉ có năm nay 13 tuổi đêm năm, xem như dạ phủ duy nhất một cái vết nhơ. Bởi vì nàng là cái vốn sinh ra đã yếu ớt ngốc tử. Nói tu luyện, tu luyện con đường có ba loại, một loại là tu sĩ chính là tu luyện chính mình nguyên có thể mới bắt đầu nguyên có thể là hỗn độn màu xám tu vi càng cao nguyên có thể càng thuần túy tu sĩ có thể lợi dụng nguyên có thể tới không chế chính mình sử dụng vũ khí như vậy uy lực có thể đạt tới lớn nhất hóa trừ bỏ tu sĩ dư lại hai loại triệu hoán sư cùng luyện dược sư đều thuộc về khan hiếm giống loài mỗi ra một cái đều sẽ được đến nam bắc triều cộng đồng cung phụng ở vị ương cung cùng tây lương sơn đệ tử tuyển chọn chung cũng chiếm cứ càng nhiều ưu thế tuy rằng đêm vô nguyệt muốn hiểu biết càng nhiều Nhưng là lại bị bá đạo tiểu thị nữ thất tịch cấp nhét vào chăn, Mỹ Kỳ danh rằng, nàng này thương vơi vạn, đến tính dưỡng dạng đầu góc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thất tịch không có ác ý, cuối cùng đấu tranh không có kết quả đêm vô nguyệt chỉ có thể thành thành thật thật chui vào ổ chăn. Nhưng là đái đuốc chờ tắt bóng đêm yên lặng, mọi thanh âm đều im lặng lúc sau, lưỡng đạo đột ngột thanh âm lại ở chính mình bên thai vang lên. Cá ca, ca, ta có chút đói. Ta cũng không có biện pháp a nơi này cái gì ăn đều không có. Này hy vọng chủ nhân sớm một chút nhi cảm giác đến chúng ta tồn tại, phòng chúng ta đi ra ngoài tìm một chút ăn đi. Vắng lặng trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng vang làm đêm vô nguyệt đại trấn, nàng lập tức đứng dậy làm tốt phòng ngự trạng thái, mà trong tay càng là hoành một phen dao gọt hoa quả. Ai? Ai ở? Đêm vô nguyệt lạnh giọng quát hỏi. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi rốt cuộc chú ý tới chúng ta, ngươi mau đem chúng ta thả ra đi thôi, lại không bỏ đi ra ngoài ta cùng ca ca liền phải chết đói. Cái gì? Nghe này mang theo chút làm lũng bán manh ngữ điệu đêm vô nguyệt nhưng thật ra có chút ốc, tuy là như vậy trong tay đào cũng tịch thu lên. Này nửa đêm bên thai nghe được thanh âm, không nên là người nào ở giả thần giả quỷ linh tinh sao. Này như thế nào còn gọi ta chủ nhân, còn làm ta thả bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ ở nơi nào? Chủ nhân, chủ nhân ngươi nhìn xem ngươi trên cổ tay có phải hay không có cái ơn ký. Thủ đoạn. Đêm vô dưới ánh trăng ý thức nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Trên cổ tay đích sắc có một cái màu đỏ ấn ký, nhìn này bất quy tắc hình dạng nhưng thật ra có chút quen thuộc, giống như, nàng phía trước mang hòn đá nhỏ chính là cái này hình dạng, bởi vì hàng năm đeo, ngày phơi không đều cổ tay của nàng thượng cũng có như vậy một cái hình dạng. Trường 82 chỉ tiểu hồ ly Cái kia hòn đá nhỏ là nàng khi còn nhỏ nhặt, ở nơi nào nhặt đã nhớ không rõ, chỉ biết kia hòn đá nhỏ cùng với nàng rất nhiều năm. Hiện tại một sớm xuyên qua nhìn đến có chút quen thuộc ân ký trong lòng vẫn là có chút cảm hoài. Có như nàng tầm mắt cùng trên cổ tay màu đỏ ấn ký trung tâm điểm đối diện thượng thời điểm, trước mắt hình ảnh đột nhiên vừa chuyển. Nàng phát hiện nàng đang đứng ở một cái xa lạ địa phương, mà ngay sau đó lưỡng đạo màu trắng đột nhiên lượn vòng thẳng bên người nàng, một tả một hữu gắt gao ôm nàng cánh tay. Bên trái trên tay, "Ô ô ô, chủ nhân ngươi rốt cuộc tới, lại không tới ta liền phải bị chết đói." Bên phải trên tay, "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới." Kia ngữ thái cũng mang theo rất nhiều lấy lòng. Đêm vô nguyệt tối đầu cẩn thận nhìn lên, hô Trước mắt này hai cái lớn lên giống nhau, như lúc còn không phải là phía trước hại chính mình chúng hồ ly độc thân chết xuyên qua Bạch Mao tiểu hồ ly sao. Đúng là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, thế cho nên đêm Vong Nguyệt đều bỏ qua một con hồ ly như thế nào có thể nói vấn đề. Đêm Vong Nguyệt một phen sách lên bên tay phải thượng tiểu hồ ly sau cổ ra lông đem hắn nhấc lên. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, làm gì cắn ta? Khó thở đêm Vong Nguyệt thật muốn liền như vậy đêm này tiểu hồ ly cấp ném xa ngã chết tường nàng làm đặc công lấy ngự thú vì sở trường đặc biệt trước nay đều là chỉ có giã thú nghe lệnh với nàng phần, lại không nghĩ thế nhưng bị chính mình ngàn tám trăm đời mới phát một lần thiện tâm cứu tiểu hồ ly cấp cắn chết thử hỏi còn có so này nẹn khuất cách chết sao kết quả tiểu hồ ly đáng thương vô cùng trợ mắt to nhìn đêm vô nguyện bên trái cái kia tiểu hồ ly cũng là đáng thương hề hề cầu tình chủ nhân chủ nhân ngươi đừng nóng giận đều là ta không tốt ca ca mới có thể vô tình cắn được chủ nhân hơn nữa chúng ta cũng được đến trừng phạt Chúng ta đã cùng chủ nhân ký kết khế ước chỉ có thể ở chủ nhân bên người, không được rời đi. Bằng không, chủ nhân cũng là nghe không được chúng ta nói chuyện. Hồ Ly luôn là nhất sẽ xem mặt đoán ý cũng là nhất biết xem xét thời thế. Ở hai chỉ tiểu Hồ Ly bị bắt cùng đêm vô nguyệt khế ước lúc sau, bọn họ liền biết rõ, chính mình nửa đời sau đều chỉ có thể đại ở trước mắt người này bên người, thả bởi vì là hồn khế nếu nàng chết, bọn họ cũng thế, cũng coi như là sinh tử tương tùy. Đêm vô nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, khống chế được tưởng lập tức bóp chết vô tâm gan tiểu hồ ly xúc động hảo hiện tại hảo hảo cùng ta nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào đi ta sở dĩ xuyên qua đến nơi này còn có đêm ngũ tiểu thư chết có phải hay không các ngươi hai cái dở trò quỷ hai chỉ tiểu hồ ly lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cái chán không hồng ma đêm vô nguyệt cứu trị kia chỉ hồ ly đứng dậy chủ nhân chúng ta hai cái là song bảo thai huynh đệ chúng ta là không hồ linh thú am hiểu phá không phi hành ở một lần phá không phi hành lúc sau Gặp gỡ thời không gió lốc, sau đó đi lạc. Chủ nhân hảo tâm cứu ta ta là vạn phần cảm kích, chính là ở bên này đệ đệ lại đang bị người thương tổn ngược đánh, đệ đệ cắn người nọ một ngụm. Song bào thai cảm ứng muốn là mánh liệt, ở kia một khắc ta cũng cảm nhận được đệ đệ hận ý, nhất thời không khống chế được, liền. Liền cũng cắn ta một ngụm đúng không? Nhưng, nhưng, nhưng là làm hại chủ nhân thân chết ta tuyệt đối không phải cố ý. Đêm vô nguyệt vung tay lên ngăn lại trụ tiểu hồ ly kế tiếp tưởng lợi nói, hảo. Cắn chết ta việc này mặt sau lại cùng ngươi tính sổ. Hiện tại trước nói minh bạch ta vì cái gì trọng sinh chạy đến cái này địa phương tới. Còn có các ngươi vì cái gì kêu ta chủ nhân. Còn có cái này địa phương rốt cuộc là địa phương nào. Trương Chín Hồng Hoang Thiên. Đêm vô nguyệt hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn lộn minh bạch. Sau đó đem chính mình từ loại này ngậm bức trạng thái trung giải cứu ra tới. Tiểu Bạch Hồ ở đêm vô nguyệt trừng mắt hạ, Sợ hãi đã mở miệng. Chủ nhân. Kỳ thật chúng ta hai huynh đệ cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc ấy cắn thương chủ nhân Tiểu Bạch Hồ thử thăm dò vô dụng cắn chết này hai chữ, nếu nói còn không được chọc đốn đánh tơi bời A, hơn nữa cái này chủ nhân thoạt nhìn không tốt lắm sống trung bộ dáng. Tiếp theo nói, cắn thương ta sau như thế nào tích? Lúc ấy cắn thương chủ nhân sau, chủ nhân trên cổ tay một cục đá đột nhiên sáng lên, thần hoàng đại nhân xuất hiện, nó cưỡng bách ta cùng chủ nhân khế ước, sau đó ta liền. Sau đó ngươi cái này tung chứng liền lập tức khế kh Tiểu Bạch Hồ Ngượng ngùng xoắn xít gật gật đầu ân. Ta vì cái gì chạy đến mảnh đại lục này tới ngươi còn chưa nói đâu. Cái này hẳn là vị kia đại nhân làm đi, ta cùng chủ nhân khế ước lúc sau, liền tới tới rồi nơi này, rốt cuộc không đi ra ngoài quá. Thấy hỏi không ra cái gì tới, đêm vô nguyệt xoay đầu nhìn về phía bên trái cánh tay thượng Tiểu Hồ Ly. Vậy còn ngươi? Ngươi chính là cái kia cắn người đi. Ân Tiểu Hồ Ly ngượng ngùng ngượng ngùng gật gật đầu, trên trán một thốc Tiểu Hồng mao quyến rũ nhảy lên hai hạ. Ngươi lại là như thế nào cùng ta khế ước? Ta hẳn là chưa thấy qua ngươi đi. Nói xong đêm vô nguyệt đống nhiên nghĩ tới cái gì, thân thể này chủ nhân là ngươi căn chết. Ân tiểu bạch hồ cúi đầu thừa nhận, rồi sau đó nó lại ngẩng đầu, mắt to đã là chứa đầy nước mắt. Chủ nhân, ngươi đừng ghét bỏ ta, đừng không cần ta, ta ngày thường đều thường ngoan, không tin ngươi hỏi ca ca. Tiểu bạch hồ ca ca trong lòng yên lặng nói, ân, trừ bỏ leo cây đảo tam mắt không tức qua, không có việc gì thai họa hai hạ phàm người gà. Đuổi đi đuổi đi phệ thiên cầu bên ngoài Rất ngoan Xem đi, ta ngày thường đều thức ngoan Chỉ là bởi vì tham ăn ăn mô mà ma hoàng mới bị người bắt lấy Bằng không, bọn họ muốn bắt chủ ta còn dám ngược đái ta tâu ta Kiếp sau đi Nói mặt sau tiểu bạch hồ đệ đệ có chút dương nhanh múa bớt Nhưng là bởi vì vóc người tiểu Thoạt nhìn cũng chỉ cảm rất manh Ma ma hoàng, trung phẩm linh thảo Giống nhau nhân thân, vị cam tươi ngon Linh khí phi phạm Nhân thực miệng lưỡi tiêm hơi ma được gọi là Đêm vô nguyệt cuối cùng trải vớt rõ ràng ý nghĩ, trừ bỏ không biết tiểu bạch hồ ca ca nói kia thần hoàng rốt cuộc là cái gì lai lịch bên ngoài đều rõ ràng cái đại khái. Nàng trước kia thân là đặc công, nhưng cũng không phải luôn có nhiệm vụ, nhàm chán thời điểm cũng sẽ nhìn xem tiểu thuyết internet, trong đầu có không gian cái này khái niệm. Vốn dĩ nàng chỉ tưởng tác giả vô căn cứ ra tới đồ vật, nhưng là liền hiện tại tới xem, hẳn là cũng là nghệ thuật lấy tài liệu với sinh hoạt. Tính, tưởng những cái đó cũng sao dùng, vẫn là lập tức quan trọng. Chủ nhân, đối cái này không gian ta không hiểu biết, nhưng là ta biết ở cái này không gian phương đông chỗ sâu trong, có cái kia thần hoàng đại nhân uy áp hơi thở, có lẽ nó có thể cho chủ nhân đoán. Phương đông. Đêm vô nguyệt nhìn về phía phương đông, nàng cảm thụ không đến tiểu bạch hồ theo như lời uy áp, nhưng là lại cảm giác vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì ở hấp dẫn nàng kêu gọi nàng. Đêm vô nguyệt nhắc chân hướng phương đông đi đến, này không gian diện tích cũng không tính quá lớn. Ước đi rồi nửa canh giờ liền đi tới cuối đi đến cuối thời điểm, đêm vô nguyệt phát hiện ở phía trước có một khối bạch ngọc thạch đài, mặt trên chính cuộn tròn một cái đại điểu. đêm vô nguyệt nhìn kỹ qua đi kinh hãi, này chỉ đại điểu lớn lên cùng thần thoại trong truyền thuyết vượng hoàng rất giống, đầu như gà cảnh, đầu như đằng vân, cánh như tiên hạc. đúng lúc này, kia đại điểu nhắm chặt đôi mắt mở, nổ bắn ra suốt tinh quang, phỏng có thể kinh sợ vạn vật. đại nó thấy rõ là đêm vô nguyệt lúc sau, trong ánh mắt tinh quang khí thế tất cả thu liễm, giống như ẩn ẩn còn có chút quen thuộc cùng thân mật ở trong đó. Nguyên Nguyệt, rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi. Một đạo hình như là hài đồng giống nhau thanh âm từ Phượng Hoàng trong miệng phát ra rồi. Ngươi rất muốn thấy ta. Đối mặt dù sao cũng là Phượng Hoàng, đêm vô Nguyệt hỏi rất cẩn thận. Chưng mời thần Hoàng tự nhan. Không phải nàng nhát gan, mà là thật sự là này Phượng Hoàng trên người khí thế quá cường. Tuy rằng Phượng Hoàng chỉ là thân cao sáu thước, nhưng là đứng ở nó trước mặt, đêm vô Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình là đứng ở Thái Sơn dưới chân nhìn lên Thái Sơn giống nhau. Cái loại này khí thế hình dung không ra, nhưng là thân thể lại cảm thụ thâm hậu Phần 4. Nguyệt Nguyệt ngươi không cần sợ ta, ngươi như vậy tịch nhan hảo thương tâm. Nói như vậy, Phượng Hoàng thậm chí còn nhân tính hóa lộ ra hủy khuất đáng thương biểu tình. Chính là thật sự là nó thân hình quá mức khổng lồ, như vậy biểu tình như vậy hoa hoa âm, thực sự có chút quái dị. Kia tịch nhan ngươi vì sao đem ta mang đến nơi này? Cái này địa phương lại là địa phương nào? Là kia khối hòn đá nhỏ sao? Đêm vô Nguyệt thử thăm dò hỏi Hòn đá nhỏ. Nguyệt Nguyệt ngươi nói chính là Hồng Hoang Thiên sao? Ừm, Hồng Hoang Thiên chính là Nguyệt Nguyệt ngươi hàng năm đeo hòn đá nhỏ. Nguyệt Nguyệt ngươi trong thân thể có Phượng Đế huyết mạch, tuy rằng hận bạc nhược, nhưng là ngươi lại là là Phượng Đế hậu thế, có lẽ nguyên nhân chính là vì như vậy, Hồng Hoang Thiên mới có thể lựa chọn Nguyệt Nguyệt. Hồng Hoang Thiên? Hồng Hoang Thiên là cái gì? Phượng Đế lại là ai? Hồng Hoang Thiên là thiên sinh thần khí, vì Phượng Đế sở hữu. Phượng Đế là một vị kinh tài tuyệt diễm vĩ đại thần đế. Mà tịch nhan ta là phượng đế khế đức thần thú. Ngươi vừa rồi nói ta trên người có phượng đế huyết mạch, nói cách khác, phượng đế là ta lão tổ tông, ngươi là ta lão tổ tông khế đức thú. Tuy rằng việc này nghe thường huyền huyễn, nhưng là ở gặp qua có thể nói hồ ly cùng này phương kỳ kỳ quái quái không gian lúc sau, đêm vô nguyệt tiếp thu năng lực đã đại đại tăng cường. Có thể nói như vậy. Thiên A Loác, hợp lại này tịch nhan là tổ tông cấp bậc nhân vật A. Nguyệt Nguyệt, ta sở dĩ có thể đem ngươi mang về nơi này. Thật sự là bởi vì, ngươi trên người u tinh chi hồn liền ở đêm ngũ tiểu thư trên người. Nói cách khác, ngươi kỳ thật chính là nàng, nàng cũng cũng chính là ngươi, ngươi cùng nàng vốn dĩ chính là một người hoàn chỉnh người hồn phách, chỉ là không biết vì sao mới có thể phân liệt mở ra, đêm năm trên người không có sảng linh chi hồn cho nên tâm địa thiện lương lại ngu dại vô chi, mà ngươi bởi vì khuyết thiếu tình phách. Đạo ra tam hồn, thai quang, sảng linh, u tinh, khí phách, đệ nhất phách danh thi cầu, đệ nhị phách danh phục thỉ. Đệ tam phách danh tức âm, đệ tứ phách danh nuốt tặc, thứ năm phách danh phi đậu, thứ sáu phách danh trừ thuế, thứ bảy phách danh sú phổi, thấy vân cấp thất thiêm cuốn năm bốn. Đêm vô Nguyệt còn tưởng lại tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm. Tịch nhan mí mắt lại là ở chậm rãi châm xuống, Nguyệt Nguyệt, ta có chút mệt mỏi. Ở ta ngủ say thời điểm, Nguyệt Nguyệt nếu gặp được chuyện gì khiến cho bên ngoài kia hai cái tiểu gia hỏa đi làm, bọn họ hai người tuy rằng thực lực không tính cường, nhưng hẳn là cũng còn tính dùng tốt. Nói xong câu đó. Tịch Nhan mí mắt hoàn toàn nhắm lại, giống như đã chết giống nhau. Này sợ hãi đêm vô nguyệt, nàng vừa định tới gần Tịch Nhan, liền nghe được tiểu hồ ly ca ca lớn tiếng quát ngăn. Chủ nhân không cần. Chính là đã muộn rồi, đêm vô nguyệt đã đến gần rồi Tịch Nhan, lại bị Tịch Nhan trên người đột nhiên nổ bắn ra ra tới bảy màu quang huy gây thương tích, đẩy lui ra mấy trượng. Vẫn là tiểu bạch hồ huynh đệ tiếp được nàng. Chủ nhân, thân hoàng đại nhân ngủ say là vạn không thể quấy rầy. Số thực nói giống nhau thần thú hoặc là cao giai linh thu ở ngủ say lúc sau đều sẽ cùng tầm giống nhau, sinh ra một tầng năng lượng kén đem chính mình bao vây lại, tựa như thần hoàng đại nhân hiện tại bảy màu mạn hảo quang giống nhau. Tuy tiện quấy rầy hoặc là tới gần sẽ bị này mạn hảo quang gây thương tích. Kia nó khi nào mới có thể tỉnh lại? Cái này, ta cũng nói không tốt, nhưng là nếu chủ nhân cường đại lên nói, ta cùng đệ đệ cũng sẽ đi theo cường đại lên, đây là khế ước phía trên tương phụ tương sinh. Tịch Nhan đại nhân cũng cùng chủ nhân khế ước quá. Cho nên khẳng định cũng sẽ đi theo cường đại. Nếu cường đại lên nói, thân hồn hao tổn có thể thực mau chữa trị lên. Tịch Nhan cũng là ta khế ước thú. Đúng vậy, bằng không Tịch Nhan đại nhân không có biện pháp cưỡng bách chúng ta khế ước. Nói sau một câu, tiểu hồ ly thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Khế ước hình thức, huyết khế ước, khế ước chủ hòa khế ước thú hai tương bình đẳng, lấy máu vì môi kết ra cùng loại chiến hữu đồng bọn giống nhau khế ước, có thể tùy ý giải khế, hồn khế, nhiều vì cưỡng chế khế ước Khế ước chủ đơn phương chiếm chủ đạo, sinh tử tương tùy, nhưng là khế ước chủ hòa khế ước thú lẫn nhau chi gian trô tốt lại là phi thường cao. Chưng 11 bạch liên hồng liên. Nguyên là như vậy. Đêm vô nguyệt than nhẹ, xem ra muốn biết càng nhiều chỉ có thể đi biến cường đại rồi. Đãi nàng suy nghĩ quay lại, lại phát hiện hai chỉ tiểu hồ ly đang đứng ở chính mình trước mặt ngưỡng đầu mở to hai mắt nhìn tràn ngập chờ mong nhìn đêm vô nguyệt. Làm sao vậy? Nga, các ngươi nói đói bụng phải không? Ta đây liền đi cho các ngươi tìm ăn. Không không không, bây giờ còn có so ăn cái gì còn muốn lớn hơn nữa sự. Tiểu hồ ly ca ca nói. Ơn ơn, to rất nhiều thật nhiều sự. Tiểu hồ ly đệ đệ cũng manh gật đầu. Chuyện gì? Tên A, chủ nhân, ngươi còn không có cho chúng ta đặt tên đâu. Khế ước chủ đều phải cấp khế ước thú đặt tên. Thấy đêm vô nguyệt thật sự không chú ý tới điểm này, hai chỉ manh vật giống như đã chịu đả kích to lớn giống nhau. Tiểu hồ ly lô hai tủng kéo xuống tới, cái mũi cũng nhắc chịu nhất chịu. Xem như vậy. Hình như là một giây có thể cho ngươi khóc ra một cái Đông Hải tới. Hảo hảo hảo, các ngươi đừng khóc, ta đây liền cho các ngươi khởi. Đêm Vô Nguyệt lời nói rơi xuống, hai chỉ tiểu hồ ly lỗ thai vẹo một chút dựng thẳng lên tới, cười tủm tỉm nhìn Đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt nhìn nhìn hai chỉ tiểu hồ ly, đặc biệt là tiểu hồ ly đệ đệ trên trán kia thốc hồng mao giống như băng trong hồ một chút hồng. Bạch Liên Hồng Liên, như thế nào? Một thân tuyết trắng ca ca là Bạch Liên, cái trán có hồng mao đệ đệ là Hồng Liên. Bạch Liên. Hồng Liên. Hai huynh đệ liếc nhau, ha ha, chúng ta có tên lạp. Cảm ơn chủ nhân hai huynh đệ vui sướng ở Hồng Hoang Thiên chạy như bay, thậm chí đều quên mất còn đói bụng sự. Đêm vô nguyệt cười một chút, xoay người ra Hồng Hoang Thiên. Những thứ khác nhưng thật ra đã không có, nhưng là trên bàn điểm tâm, thất tịch sợ nàng ban đêm đói nhưng thật ra thả không ít. Đại khái cũng đủ bạch liên hồng liên bọn họ hai huynh đệ ăn. Ngày hôm sau sáng sớm, vẫn luôn ngủ đến tự nhiên tỉnh đêm vô nguyệt đang ở trước giường người thất tịch vừa vặn đánh rửa mặt thủy tiến bảo tiểu thư như thế nào không ngủ nhiều trong chốc lát lao gia còn nói làm tiểu thư ngủ nhiều trong chốc lát đâu lao gia này nói chính là thân thể này cha hoặc là nói cũng là ta cha nam nhân đêm vô nguyệt trong lòng nảy dựng ngươi là nói ta cha hắn ở nơi nào lao gia ngày mới đánh bóng thời điểm liền tới đây nhìn đến tiểu thư còn ở ngủ say khiến cho ta không lộ ra kết quả lao gia không ngồi bao lớn trong chốc lát quản gia liền tới tèo nói là trong cung gửi thư tiêu hậu lại đều hắn rất bận a không có nhìn thấy vị này phụ thân đêm vô nguyệt trong lòng có chút mất mát nửa khí cũng có chút hạ xuống thất tịch nhận thấy được tiểu thư cảm thụ vui cười tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt tiểu thư ngươi thấy đủ đi lập tức muốn tới thái học điện lao gia rất bận lạm lao gia chính là mỗi lần trở về đều là trực tiếp lại đây xem tiểu thư đâu điểm này trong phủ các tiểu thư cái nào không ghen tét thậm chí còn đôi ở chúng ta nguyệt viên cửa liền vì thấy lao gia đâu Bởi vì triều đình coi trọng, mỗi năm lúc này, Lao Gia đều sẽ rất bận, Lao Gia là thần tướng, này lạc bên trong thành ngoại an toàn đều phải Lao Gia cùng bạch thần tướng phụ trách, thiên đánh bóng thời điểm Lao Gia đi, nhưng thật ra không biết khi nào trở về. Không thể không nói, thất tịch nói làm đêm vô nguyệt trong lòng thoải mái rất nhiều. Liên ở một chủ một phó nói chuyện công phu, hạ nhân tới báo, dạ phủ Lao Gia đêm thanh minh đã trở lại, đồ ăn sáng đi tiền viện nhi đi ăn. Lúc này, thất tịch cũng là cho đêm vô nguyệt trải một cái rủ xuống tấn Đêm vô nguyệt vốn dĩ tư dung liền thuộc tuyệt sắc, không hề ngu dại ánh mắt cũng biến linh động lên, ra bạch mục linh, mặt mày đính tú, lại xứng với hôm nay xuyên màu xanh biếc tay háo rộng váy, tả váy biên nhi thượng còn truy liền tầng tầng lớp lớp tinh theo lá sen biên nhi, giống như kia hoa sen tiên tử giống nhau, vừa đi vừa động nhất tần nhất tiếu đều mang theo rất nhiều linh khí nhi. Chưng 12 người là cha ta. Mau đến nhà ăn thời điểm đêm vô nguyệt còn nghĩ, chính mình thân thể này không hề ngu dại. Cũng không biết lúc này ở nhà ăn mọi người ở biết được tin tức này sau sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ đến bọn họ bị dọa đến bộ dáng đêm vô nguyệt không cấm câu môi cười. Kéo kẹt một tiếng môn mở ra, đêm vô nguyệt đi vào. Chỉ thấy to như vậy nhà ăn chân chính dùng cơm chỉ có thủ tọa thượng trung niên nam nhân còn có bên cạnh một cái mỹ diễm phụ nhân còn có hôm qua bị xà dọa chạy đêm tứ tiểu thư đêm vô tuyết, còn có hầu hạ liên can người hầu. Cửa động tinh kinh động nhà ăn người, mọi người ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tựa hồ đạp tiêu nắng ban mai ánh sáng lưu hòa Một cái hoa sen tiên tử đi đến, toàn bộ nhà ăn đều dường như nhân nàng mà dính mang lên một ít linh khí nhi. Kinh diễm với đêm vô nguyệt trang dung trang điểm, tả phu nhân yêu cầu không ngừng suy nghĩ đêm vô nguyệt ngu dại cùng vô mới lúc sau mới có thể khống chế chính mình không ở giờ phút này lập tức ra tay giết nàng. Mà đêm vô tuyết nhớ tới ngày hôm qua gián độc, chỉ cảm thấy trước mắt nơi nào là tiên tử rõ ràng là ma quỷ. Nàng đi trở về lặp lại cân nhắc mới kinh ngạc phát hiện, đêm vô nguyệt thế nhưng là không hề ngu dại. Hơn nữa hồi tưởng khởi ở nguyệt viên đủ loại, nàng thậm chí hoài nghi, kia xả chính là bị đêm vô nguyệt khống chế mới công kích chính mình. Chính là nghĩ như vậy xong rồi đêm vô tuyết liền tự mình phủ định chính mình thiết tưởng. Rốt cuộc, có thể cùng thú tương thông kia đến là triệu hoán sư mới có thể làm được đến. Triệu hoán sư cái gì? Kia chính là muốn so tu sĩ chân quý nhiều quá nhiều quá nhiều thiên tài. Là so nàng cái kia thiên tài đại tỷ còn muốn thiên tài người. Muốn nàng thừa nhận một cái ngốc nữ là thiên tài thả là vứt ra chính mình mười con phố thiên tài sao có thể? bởi vì trong lòng ghen ghét đêm vô tuyết liền như vậy bỏ lỡ chân tướng cũng bỏ lỡ trợ giúp tả phu nhân diệt trừ cánh chim chưa phong đêm vô nguyệt duy nhất cơ hội đêm vô nguyệt nhìn quanh một vòng ngẩng đầu khi phát hiện thủ tọa thượng trung niên nam nhân vẻ mặt tử ái nhìn nàng cha nguyệt nhi hôm nay thật xinh đẹp nguyệt nhi ngoan ngoãn tới cha nơi này đêm phúc thất tịch có công thưởng đại quản gia đêm phúc cứng thanh là cũng là vẻ mặt ý cười nhìn bạch quân tuyết ngươi là cha ta Đêm vô nguyệt không chớp mắt đánh giá trước mắt nam nhân vô ý thức nỉ non câu. Đêm thanh minh cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, sắp thực nói nàng trong đầu như thế nào cũng tưởng tượng không ra chính mình sắp sửa sưng hô vì phụ thân người hình tượng. Nam nhân, nàng gặp qua rất nhiều, cũng giết quá không ít. Nhưng là, phụ thân, nhìn phụ thân đôi mắt loại này thể nghiệm nàng lại là chưa từng có. Đêm thanh minh tướng mạo không tính xuất chúng, nhưng là lại cực có quân nhân anh khí, làn da lâu bị ngày phơi, bày biện ra một loại khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Nhưng là một đôi mắt lại rất là sáng ngời. Người này là cái ngay thẳng người tốt. Nhìn này đôi mắt, đối chính mình cha, đêm vô nguyệt làm ra đánh giá như vậy. Làm sao vậy? Nguyệt nhi, như thế nào ở nơi nào ngốc đứng bất quá tới? Nguyệt nhi không sợ, ngoan tới cha nơi này. Đêm thanh minh nói xong còn thực tự nhiên vô vỗ chính mình đuổi. Bọn người hầu đối lúc này thấy có trách hay không, đêm vô tuyết còn lại là đầy mặt đấu kỵ cùng phẫn hận tả phu nhân thấy không rõ thần sắc. Nhưng là nghĩ đến cũng không phải là cái gì sắc mặt tốt. Hơn nữa, mắt sắc đêm vô nguyệt còn phát hiện, đêm thanh minh chén đĩa trước mặt thế nhưng còn có một cái chén đĩa, bên trong là một cái tráng men điều canh, thoạt nhìn này đại khái chính là cho nàng này si nhi chuẩn bị đi. Cái này làm cho đêm vô nguyệt có chút xấu hổ, nàng mới ý thức được, ngốc ngũ tiểu thư cơm tòa thế nhưng là bắc triều đêm thần tướng đùi, cũng đổi mới nàng đối đêm thanh minh thương tiếp đêm nằm nhật chi. Chưng 13 chúng ta tiểu thư si chứng được rồi. Tuy rằng trong lòng biết trước mắt người này sẽ là chính mình cha, hơn nữa hắn đối chính mình cũng là thật sự hảo thật sự đau. Chính là, rốt cuộc là một người nam nhân, trong lòng tuổi đã hơn hai mươi đêm vô nguyệt nơi nào có thể cùng trong trí nhớ cái kia ngu dại đêm năm một dạng đặng đặng đặng chạy đến hắn trước mặt ngồi hắn trên đùi, chờ đêm thanh minh cùng hống ba tuổi tiểu hoa nhi giống nhau uy nàng ăn a. Phần năm, Thất tịch lúc này vội nói. Lao ra, lại nói tiếp ban thưởng. Yêu ngài chính là thật sự đến hảo hảo ban thưởng một chút thất tịch làm đêm thần tướng sủng lên trời nữ nhi bên người thị nữ, thất tịch lá gan cũng là cái đại. Nga! Nói như thế nào? Đêm phúc ngươi nghe một chút, ngươi cái này nha đầu ở thảo thường đâu. Đêm thanh minh cười nhìn về phía quản gia đêm phúc, đêm phúc trong ánh mắt cũng lộ ra thuộc về từ phụ bất đắc dĩ. Đêm vô nguyệt lúc này mới biết được vì cái gì thất tịch lá gan đối chiếu giống nhau thị nữ lớn hơn này rất nhiều, nguyên lai like nàng thế nhưng là quản gia nữ nhi. Không lớn không nhỏ đêm phúc nhẹ mắng, chính là kia nhu kỳ cục đôi mắt nơi nào còn nhìn ra được một chút ít trách cứ ý tư a. Là thật sự, lao ra, ngài liền không phát hiện hôm nay tiểu thư có cái gì bất đồng sao. Thất tịch còn ở bán cái nút. Mà nay ngày đêm thanh minh tâm tình cũng là rất tốt, hắn cũng là rất có hứng thú đánh giá khởi chính mình khuê nữ tới. Nguyệt Nhi hôm nay thật xinh đẹp đêm thanh minh đột nhiên chú ý tới đêm vô Nguyệt Doanh Doanh Tử cười con ngươi, cũng mới nhớ tới nữ nhi mới vừa vào cửa thời điểm nị non hắn đột nhiên kinh ngạc đứng lên nguyệt nhi nguyệt nhi ngươi xem đêm thanh minh vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng thất tịch cười giúp đêm thanh minh nói ra không nói xuất khẩu nói lao ra chúng ta tiểu thư hảo tiểu thư si chứng được rồi thất tịch những lời này kinh ngồi đầy ồ lên thậm chí còn tuổi nhỏ nhất lòng dạ nhất thiển đêm vô tuyết đột nhiên đứng lên lớn tiếng quát lớn sao có thể đêm vô nguyệt từ khi ra đời xuống dưới chính là cánh lốc sao có thể nói tốt liền hảo đêm vô tuyết mặt đỏ thay hồng Kêu vẫn nộ bộ dáng chính là một chút đều không giống như là vì đêm vô nguyệt cao hứng bộ dáng, ngược lại là ước gì nàng ngu dại cả đời giống nhau. Thế vậy, đêm thanh minh mày gắt gao nhăn lại, hắn làm như nhớ tới cái gì, mới cố nén chính mình kia muốn mại hướng nữ nhi bất chân. Tuy rằng đêm thanh minh là võ tướng, nhưng là võ tướng không phải mạng phù, tương phản hắn kỳ thật trong lòng cũng cái gì đều gương sáng dường như. Vốn dĩ, hắn liền đối ai nữ chút xuống quá nhiều yêu thích, đối này... Hiểu lý lẽ ngầm Tả Phu Nhân còn có mặt khác mấy cái nữ nhi không thiếu cho hắn Nguyệt Nhi ngáng chân. Nhưng là bởi vì Nguyệt Nhi ngu dại, các nàng tiểu ngáng chân cũng đều thương tổn không đến Nguyệt Nhi cái gì. Tả Hưu bất quá cắt xén chút tiền tài chi vật mà thôi. Dù sao hắn tư cố mấy thứ này có rất nhiều. Chính là hiện tại bất đồng, Nguyệt Nhi nếu thậm chí khôi phục bình thường, kia chẳng phải là thành Tả Phu Nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nguyệt Nhi hiện tại vừa mới khôi phục thần trí không nên cùng bọn họ trực tiếp xung đột vẫn là đến nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mới hảo thật sự không được liền sớm chút gả cho nhị hoàng tử cũng là một cái biện pháp trước kia nguyệt nhi ngu dại lo lắng nốc nữ nhi tiền đồ lại một lần đại thắng lúc sau hắn không có hướng tiêu hậu cầu khác chỉ cần một đạo tứ hôn thánh chỉ ai ngờ đến tiêu hậu lại là trực tiếp cấp nguyệt nhi cùng nhị hoàng tử tứ hôn từ trước hắn nhưng thật ra cảm thấy cưới chính mình ngốc khê nữ hơi chút có chút ủy khuất nhị hoàng tử nhưng là hiện tại nguyệt nhi bình thường hắn nữ nhi tốt như vậy Xứng nhị hoàng tử dư giả, hắn cũng khẳng định ước gì sớm chút cưới nguyệt nhi đi. Chính là tưởng tượng nữ nhi phải gả người, không thể lại thừa hoan dưới gối đêm thanh minh lại không cao hứng. Nhận thấy được đêm thanh minh trạng thái biến đổi lại biến. Tả phu nhân vội vàng đối nữ nhi xử cái nhăn sắc, giao trách nhiệm nàng không được lại nói lung tung. Đêm vô nguyệt ngu dại là thật tốt, chính là ngốc tử thanh tỉnh lại có thể đại biểu cho cái gì đâu. Tả phu nhân đôi mắt hơi hơi vừa chuyển. Trưng 14 tả phu nhân, hảo không biết xấu hổ. Ha ha, Tạ phu nhân cười đứng lên, bước nhanh đi đến Đêm Vô Nguyệt trước mặt. Ngũ Nha đầu thật đúng là hảo đâu. Mới bắt đầu cái kia Tha Phương tướng sĩ nói cho ta cái này phương thuốc ta còn không tin, lại không nghĩ rằng thế nhưng là thật sự. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia a. Nói đến mặt sau thế, nhưng thật đúng là bài trừ vài giọt nước mắt tới. Đứng ở Tạ phu nhân bên người Nhi Đêm Vô Nguyệt cảm giác một trận ác hàn. Bất quá, không thể không nói, này Tạ phu nhân trang thật đúng là không kém. Đừng nói này tâm cơ, liền này chuyển động hai hạ trong mắt liền rơi lệ kỹ thuật diễn liền đáng giá người lao mắt mà nhìn. Nhìn một cái lời này nói nhiều có kỹ xảo, nửa ham nửa lộ nói như vậy một câu tha phương tướng sĩ gì đó lời nói, liền tiếp theo là chúc mừng lao ra chúc mừng lao ra. Không nói đêm thanh minh bất luận cái gì một người đều phải hỏi hỏi kia tha phương tướng sĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói như thế nào đi. Quả nhiên, phu nhân ngươi nói tha phương tướng sĩ. Đây là có chuyện gì? Hắn có nói nguyện nhi? Tả phu nhân trong lòng cười lạnh, lao gia à, cũng cũng chỉ có về đêm vô nguyệt, ngươi mới có thể hỏi nhiều ta vài câu. Nhưng là trên mặt, tả phu nhân cũng lộ ra bi thương ủy khuất lại ẩn hàm vui mừng biểu tình. Lời này lại nói tiếp cũng liền sớm. Ở hơn 10 ngày trước, ta đi ra ngoài đi dạo phố, gặp phải cái tha phương tướng sĩ, ta biết lao gia ngươi là không tin này đó, nhưng là hắn lại là lời vừa thốt ra nhà ta có nhi tâm trí không được đầy đủ những lời này, này không phải nói chính là nguyệt nhi sao, ta mới nhiều nghe xong vài câu. Hắn nói chỉ cần tìm một cái tính tình không tốt màu trắng dã vật, là có thể đổi lấy một cái cơ duyên, gọi hồi Ngũ Nha Đầu kia thiếu hụt thần trí. Ta nhất thời tâm động, liền cho nên ngươi mới đi nô lệ thị trường đi tìm kia Bạch Hồ tiểu thú tới. Tả phu nhân chưa ứng, chỉ là ủy khuất nước mắt bùm bùm đi xuống rớt. Hoặc, hảo không biết xấu hổ a. Đêm Vô Nguyệt nhìn đến nơi này đều mau cách hướng muốn chết. Rõ ràng là nàng tìm cái bạo ngược hàm hồ ly độc không rõ dã thú, Hồng Liên cử trảo, nhân ra là linh thú linh thú. Nhưng là đến bây giờ liền biến thành nàng một lòng vì chị nàng ngu dại. Nhưng là kết quả là, đêm 5 đích xác bị hồ ly cắn một ngụm, chúng hồ ly độc, sau đó chính mình xuyên qua lại đây. Tuy rằng có chút quỷ dị trùng hợp, nhưng là nó cũng thật là thật sự a. Phu nhân vất vả. Đêm thanh minh đứng dậy, đêm ủy khuất tả phu nhân nâng đến trên chỗ ngồi. Một màn này làm đêm vô nguyệt trong lòng có chút thất vọng. Nàng cha, chính là như vậy một cái phân không rõ thị phi hắc bạch người sao. Lại không nghĩ rằng... Đêm thanh minh đem tả phu nhân ngâng tiến tả phu nhân nguyên bản chỗ ngồi sau, thẳng xoay người lôi kéo lâm tuyết âm tay đi tới thượng đầu thủ tọa. Đêm phúc đoan cái ghế tới, Nguyệt nhi lớn, đến chính mình ăn cơm. Tuy rằng hắn nói khi còn nhỏ khoảng cách hiện tại lớn lên cũng bất quá chính là qua 10 ngày qua thời gian. Cơm sáng ăn qua, vốn dĩ tả phu nhân cho rằng đêm thanh minh có thể lại lưu lại nàng nhiều dò hỏi chút cái gì, lại không nghĩ rằng đêm thanh minh chỉ mang theo đêm vô Nguyệt đi thư phòng, tuy rằng trong lòng cao giận. Nhưng là tả phu nhân cũng vô pháp chỉ phải vung quần áo trở về nàng chính mình phương hoa viện. Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Chính là bởi vì cha như vậy đãi tả phu nhân không vui. Đêm vô nguyệt trong lòng cả kinh, quân doanh không đều là tháo hán từ sao? Sao chính mình cha tâm tư lại là như vậy mẫn cảm? Người trước mắt Nhi, cha tổng phải cho nàng vài phần mặt mũi, tả hữu chúng ta cũng không ít khối thịt. Tới, ta Nguyệt Nhi, buổi sáng tiến cung, tiêu hậu lại thưởng không ít thứ tốt, ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Nói xong đem một cái hộp gấm toàn bộ đẩy đến đêm vô nguyệt trước mặt. chương mười lầm thật sự yêu thương. Đêm vô nguyệt lúc này mới phát giác, chẳng sợ tả phu nhân như vậy ra sức diễn kịch, cha cũng chỉ là một cái nâng, làm làm bộ dáng liền đuổi rồi nàng. Mà đối chính mình, lại là ước gì đem đồ tốt nhất cho chính mình. Như vậy một so đối, nàng đều có chút vì nàng vừa rồi đối đêm thanh minh hoài nghi mà hổ thẹn. Cha này một tiếng cha kêu vô cùng thuận miệng thong dong Ai, hắc hắc, nghe ái nữ gọi chính mình Đêm thanh minh trong lòng không cấm mỹ tư tư, nhìn nhan sắc tuyệt sắc thiếu nữ, hắn trong lòng hoảng hốt nhớ tới lúc ấy hắn mới gặp nàng thời điểm bộ dáng như vậy một tí xíu đại, còn chưa kịp hắn tay nhỏ chiều dài cánh tay đâu. Nhoáng lên mắt, thế nhưng đã lớn như vậy. Nữ nhi lớn, phụ nhất sầu, đại khái nói chính là hắn hiện tại cảm giác đi. Gì? Chỉ là cái gì? Đêm vô nguyệt phiên nhặt đêm thanh minh cho nàng hộp thời điểm đột nhiên ở bên trong phát hiện hai khối một bài. a cái này, cái này là tiến cử lệnh có cái này có thể tham gia thái học điển tuyển chọn. Đêm thanh minh nói xong mới đẩy mặt hối hận, nữ nhi sinh ra liền ngu dại, nơi nào còn có thể biết thái học điển là cái gì à hắn cứ như vậy chẳng phải là chọc nữ nhi chuyện thương tâm. Không được, hắn đến nắm chặt thời gian cấp nữ nhi tìm cái tiên sinh mới được. Nguyệt nhi, cha cho ngươi tìm cái tiên sinh đi, rất nhiều đồ vật đều đến tiên sinh giáo thụ mới hảo. Đêm thanh minh nhắc tới chuyện này đang cùng đêm vô nguyện ý. Cha, nguyệt nhi không chỉ có tưởng biết chữ ức. Còn muốn thử xem có thể hay không tu luyện Ta nghe thất tịch nói Chỉ có tu luyện giả mới là mạnh nhất Nguyệt Nhi muốn trở thành mạnh nhất người Thiếu nữ nói đến này nửa câu sau thời điểm Cả người trên mặt đều phát ra xuất từ tin quang mang Tại đây thư phòng bên trong quang mang Thậm chí phủ qua bắc triều tả thần tướng đêm thanh minh Nhìn như vậy nữ nhi Đêm thanh minh trong lòng cũng rất là kích động Không tin số mệnh hắn lần đầu cảm tạ nổi lên ông trời tới Mặc kệ tả phu nhân nói thật giả Cảm tạ ông trời cảm tạ vận mệnh rốt cuộc còn hắn một cái khỏe mạnh nữ nhi không chỉ có như thế nữ nhi còn có như vậy trả thù cùng chí hướng đều làm hắn vô cùng vui mừng tuy rằng đại nữ nhi đã vào vị ương cung nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi cũng đều vào tây lương sơn bốn nữ nhi tuy rằng không có tu luyện thiên phú nhưng là ở lạc trong thành cũng coi như mi thanh mục tu ở tiểu thư trong vòng nhân duyên còn tính không tồi. nhưng là này bốn cái hài tử vô luận có bao nhiêu ưu tú hắn đều không phải thực để ý tuy rằng người sau khi chết bất luận này thị phi Nhưng nếu không phải chính mình lão nương lấy không cho phép chính mình cùng ái thê kết hợp tương bức, chính mình cùng tạ phu nhân đều không thể thành thân, nơi nào còn nói được với hải tử đâu. Mà này bốn cái hải tử cũng đều là lão nương tự mình đem chính mình chuốc say hạ dược mới có. Hắn cùng tạ phu nhân, không thiệt tình, càng vô ái, sinh hạ hải tử tự nhiên không quá nhiều yêu thích. Nơi nào sẽ cùng nguyệt nhi giống nhau, là chính mình cùng ái thê chờ đợi nhiều năm kết tình. Cho dù là ngốc cũng là hắn cùng ái thê tình yêu kéo dài là ái thê từng tồn tại quá duy nhất chứng minh. Hai so sánh tự nhiên sẽ kém rất nhiều. Nếu ngươi nương có thể sống đến bây giờ nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, nên có bao nhiêu cao hương à? Cha, đừng thương tâm, nữ nhi sẽ trở thành là mạnh nhất người, đứng ở thế giới đỉnh núi, làm sao ở trên trời nương cũng có thể nhìn đến nữ nhi quan mang. Hảo hài tử, hảo hài tử a. Đêm thanh minh ngẹn ngào vỗ vỗ đêm vô người tay. Ôm hồ gấm. Rời đi đêm thanh minh thư phòng, mới vừa đi đi ra ngoài, đêm vô nguyệt liền phát hiện ở đối diện tường vi tử hiện lên một kiện thủy hồng sắc váy áo. Nhớ không lầm nói, sáng nay thượng nhìn đến đêm vô tuyết thời điểm, nàng xuyên chính là cái này. Ha ha, một cái đại tiểu thư, còn hành dình coi việc, người như vậy còn không xứng trở thành nàng đối thủ dẫn tới nàng chú ý. Đêm vô nguyệt không sao cả trở về chính mình nguyệt viên mà nàng phía sau tường vi giản trồng hoa mặt sau nhìn đêm vô nguyệt rời đi đêm vô tuyết hung hăng kéo xuống tới một phen tường vi hoa vứt trên mặt đất đạp vỡ xoay người liền đi tả phu nhân sở trụ phương hoa viện nương vừa mới đêm vô nguyệt đi tra thư phòng cha hạ lâm chiều lấy về tới hộp bị nàng ôm đi tả phu nhân vốn đang ở nhắm mắt dưỡng thần thị nữ cầm quạt tròn tự cấp nàng quạt gió vừa nghe đến nữ nhi lời này nàng nâng lên mí mắt hoành một chút thị nữ tiểu thị nữ vội cung kính rời đi trong phòng chỉ còn lại có mẹ con hai người Trước 16 mới gặp, một bộ bạch đi đi Ngươi hoảng cái gì hoảng cái gì, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Muốn nhiều học học ngươi đại tỷ, lại vô dụng cũng cùng ngươi nhị tỷ tam tỷ học học. Thanh đại sự ngươi tất trước chịu được tính tình. Ngươi hiện tại cái dạng này về sau đi nhà chồng làm sao bây giờ. Nương, ngươi nếu nghĩ vậy sao xa xăm, kia như thế nào còn không có làm đêm vô nguyệt chết đâu. Phần 6. Nương ngươi biết đến, ta thích nhị hoàng tử điện hạ, chính là có đêm vô nguyệt cùng nhị hoàng tử hôn ước cha sao có thể cho phép một nhà hai nàng gả một phu a? Ngươi đừng nói nữa, ta đã biết, đêm vô nguyệt sự ta đều có tính toán trước, ngươi trở về hảo hảo học tập một chút kim chỉ nữ hồng còn có quản gia chế hành chi thuật, không có tu luyện thiên phú, nhưng là ở người thường chung ngươi cũng cho ta làm cái kia xuất chúng, bằng không, cùng nhị hoàng tử hôn sự ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nghĩ đến đêm vô nguyệt còn có đêm vô nguyệt nương, tạ phu nhân liền cảm thấy chính mình hàm răng nữa. Mà lúc này, làm các nàng mẹ con ác nhân bực bội phẫn hận đêm Vô Nguyệt lại cùng thất tịch ở trên phố đi dạo. Nàng ra tới đi dạo phố là nghĩ mua sắm một ít thích hợp nàng xem tu luyện thư. Nguyên chủ đêm Vô Nguyệt không biết chữ, nhưng là nàng biết chữ a, cũng may nơi này tự thể cùng hiện đại chữ giản thể không sai biệt mấy, nàng chỉ hơi chút thích ứng một chút là có thể nhận cái toàn. Nàng muốn biến cường, liền không khả nàng chỉ gửi hy vọng với đêm thanh minh cho nàng tìm tiên sinh. Từ biết chữ bắt đầu học hỏi, đến ngày tháng năm nào mới có thể bắt đầu tu luyện. Hỏi qua thất tịch Biết loại này thư ở đa bảo các sẽ có bán. Mà đối với chính mình như thế nào biết chứ? đêm vô nguyệt trực tiếp một câu thiên bẩm miễn cưỡng đã lừa gạt cái này chân thành nha đầu. Nhưng nếu là đêm thanh minh như vậy cách nói lại là không thể thực hiện được. Thất tịch nói đa bảo các xem như mặt đường thượng tốt nhất buôn bán công pháp tinh thạch pháp khí linh khí cửa hàng. Đa bảo các không hổ đến thất tịch như vậy cao đánh giá, sở bán đồ vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tuy rằng giá bán không uổng. Nhưng là đối được đêm thanh minh tuyệt bút bạc làm tiêu vật đêm Vô Nguyệt tới nói, cũng thật là mưa bụi mà thôi. Lấy lòng chính mình muốn mua đồ vật chuẩn bị trở về thời điểm, trên đường phố đột nhiên lập tức biến yên tĩnh không tiếng động, mọi người mặc kệ là người buôn bán nhỏ vẫn là người đi đường đều là không hẹn mà cùng hướng con đường hai bên tản ra, cung kính quỳ trên mặt đất cúi đầu liếc mắt, thậm chí có người trực tiếp cái chán xúc đế hành đại lễ. Đại gia đây đều là làm sao vậy? Đêm Vô Nguyệt nói thầm một câu. Thất Tịch cũng ngẩng đầu nhìn lại, Ở nhìn đến nơi xa thổi qua tới thủy tinh lọng tre cùng với khi kia cực đại mà lớn lên cự tượng thú răng nanh kèn nàng mới ý thức được này lọng tre dưới là ai? Vội đem đêm vô nguyệt xả đến một bên nhi. Tiểu thư, mau cúi đầu, cúi đầu. a vì sao? Tuy rằng lòng có nghi ngờ nhưng là đêm vô nguyệt vẫn là đi theo thất tịch tới rồi con đường hai bên. Tiểu thư, đây là vị ương cung cung chủ lọng tre, phàm nhân không thể nhìn thẳng. Hơn nữa nghe nói vị ương cung cung chủ tính tình không tốt, nghe nói. Quang chúng ta bắt triều bởi vì đối vị ương cung bất kính liền tru sát bảy cái đại thần, này nếu là đối vị ương cung cung chủ bất kính kia chính là thích đáng phố rơi đầu. Hư hư hư, tới tới. Thất tịch nhỏ giọng nói trực tiếp trầm tĩnh với vô hình. Này vị ương cung tại đây phiến đại lục thế nhưng địa vị đã siêu nhiên tại đây sao? Cảm nhận được kia lọng tre tới gần ở chính mình trước người thời điểm, đêm vô nguyệt nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia lọng tre trong vòng. Lại chỉ từ kia bị gió thổi khởi một góc mảnh mơ hồ thấy được một cái màu trắng bóng người. Sợ bị những người khác chú ý khiến cho không cần thiết phiền toái chỉ liếc này liếc mắt một cái đêm vô nguyệt liền nhanh trong cuối lầu tới. Trưng 17 Luyện Thể Đệ Nhất Trọng Sau giờ ngọ dạ phủ, đêm vô nguyệt đem chính mình nhà ở môn đóng lại, tự nội cắm sơn môn xuyên, vì bảo hiểm lại làm thất tịch ở nguyệt viên cửa thủ để ngừa ngăn tả phu nhân các nàng tới quấy rầy Rốt cuộc năm tuổi bắt đầu liền ngu dại đêm vô nguyệt có thể đọc sẽ viết dễ dàng làm người liên lụy ra rất nhiều thị phi tới. Nguyên có thể, người chi căn nguyên khả năng cũng thể ánh sáng, tập với vũ, nạp xuất phát từ tình trì, hối với đăng điền âm chi với dương, dương hối với âm, vòng đi vòng lại, có thể, hối với vô cùng, chuyển với vô cùng tận cũng. Đêm vô nguyệt lặp lại nhắc đi nhắc lại thư thượng đối với nguyên có thể tu luyện chạm đến, hiểu được nguyên có thể chương đoạn, hình như có sở ngộ thời điểm. Dựa theo thư thượng chỉ đạo tại chỗ đả toạn Ngón cái nhẹ về ngón giữa chỉ căn chỗ Lòng bàn tay hướng về phía trước Theo một hô một hấp Đem chính mình trong cơ thể dồn khí hàng đến đan điền Hiểu được này đó khí trung sở chất chứa có thể Lúc này đêm vô nguyệt đệm hương bùa bên đôi vài quyển sách Tu luyện giả nhập môn Nguyên có thể sơ dai Huyền thiên đại lục trí Tu sĩ tổng hợp tập lục Bất luận cái gì một cái tu luyện giả nếu là nhìn đến này Mấy quyển thư đều sẽ phi thường quen thuộc Bởi vì này đó thư đều là tu luyện trung đơn giản nhất sách vở, đừng nói đa bảo lâu như vậy địa phương, chính là tùy tiện ở đại chợ thượng tìm cái hàng vỉa hè, là có thể ở bên trong phát hiện này cơ bản thư. Không thể không nói, này mấy quyển thư cũng đều là cơ bản nhất nhất cơ sở, hơn nữa truyền lưu nhất quảng. Nhưng là nếu là ngươi nói người thường có thể thông qua tự học từ này đó trong sách học được tu sĩ nhập môn kỹ xảo, như vậy đi ra ngoài hỏi 100 người đến có 101 cái trả lời ngươi, không có khả năng. tu luyện. Nếu không có có danh sư hoặc là lão sư ở này bên chỉ đạo phát môn, người bình thường nơi nào khả năng liền như vậy nhẹ nhàng dễ dàng rào bước tiến lên tu luyện giả thế giới a Nay đạo môn, cũng không phải là như vậy hảo mại. Đương nhiên, trên thế giới này luôn là không ngoài có một ít thiên tài. Liên nói ví dụ, ở chính mình trong khuê phòng tùy tiện phô cái đệm hương bù coi như làm là tu luyện trưởng sở đêm vô nguyệt. Lúc này, tinh thần lực vốn là cực cường đêm vô kinh nguyệt quá đi theo không hổ linh thú phá không lúc sau tinh thần lực càng thêm cô động thuần túy, mà có được như vậy siêu phàm tinh thần lực nàng, trầm tâm tĩnh khí hiểu được chính mình trong thân thể nguyên có thể muốn so người bình thường dễ dàng nhiều. Tương qua 15 phút, đêm vô nguyệt cũng đã ở thân thể của mình cảm giác tới rồi nguyên có thể, đó là huyền phù ở bên trong thân thể cầu trạng phù du giống nhau năng lượng. Nàng dựa theo thư thượng giảng thuật, chậm rãi dẫn hợp lại này đó phù du năng lượng hội tụ thành cầu, tiện đà trầm ở chính mình đan điển. Đem đan điển chậm rãi lấp đầy, rốt cuộc. Ở cuối cùng một giọt nguyên có thể điền tiến đan điền lúc sau, giống như giọt nước nhộn nhẹ ở so Big Ba vô ngân trên mặt nước giống nhau. Một giọt đi xuống, từng vòng gợn sóng liễm diễm khai đi. Không biết qua bao lâu, đái vằn nước bình tĩnh trở lại sau, toàn bộ đan điền nguyên có thể đều hiện ra màu ngân bạch. Một đạo bạch quang ở đêm vô nguyệt quanh thân du tẩu một vòng lúc sau lại lại hội tụ đến đan điền. Đêm vô nguyệt đôi mắt chậm rãi mở. Bên ngoài đã từ ban ngày thay đổi thành đêm tối, bởi vì có đêm vô nguyệt mệnh lệnh Chẳng sợ trong lòng lo lắng muốn mệnh, nhưng là thất tịch vẫn là tận trước tận trách canh giữ ở cửa. Trong bóng đêm đêm vô nguyệt đôi mắt giống như mắt mèo giống nhau biến hóa nhan sắc. Tuy rằng trong phòng chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ giấy đầu chiếu xuống dưới ánh trăng, có vẻ rất là tối tăm, chính là đêm vô nguyệt lại phát hiện nàng lúc này lại là có thể thấy rõ trong phòng mỗi một sự kiện vật. Bàn trang điểm thượng gỗ đàn lược, còn có gương lược hộp trâm cài, thậm chí là âm u trong một góc không biết ném ở kêu bao lâu một viên nho nhỏ trân châu nghĩ đến hẳn là nào kiện trang sức rơi xuống đi. Luyện thể một trọng, thành. Đêm Vô Nguyệt trên mặt lộ ra mỉm cười. Chương 18 trước bảo mật. Căn cứ thư thượng theo như lời, bước vào luyện thể đệ nhất trọng lúc sau, sẽ đem chính mình thân thể một bộ phận năng lực đề cao, thiên tư cao có thể đem này một bộ phận thân thể tu luyện thẳng có khả năng làm được lớn nhất cực hạn. Có người là ngón tay linh hoạt độ tăng cường, có người là hành tẩu chạy vội tốc độ tăng cường, cũng có người ở khiếu giác, thính lực thượng có điều tăng cường. Đêm Vô Nguyệt không nghĩ tới chính mình thế, nhưng là thị giác. Không tồi, không tồi, ít nhất so một bộ phận đầu người phát triển trường, móng tay biến dạng loại này, dâu gia thân thể tố chất tăng cường muốn hảo rất nhiều. Hít sâu một hơi, Đêm Vô Nguyệt đứng lên. Người người, người người người. Đêm Vô Nguyệt nhíu nhíu mày, sao như vậy xú a? Đêm Vô Nguyệt nâng lên cánh tay nghe nghe. Tiếc hư vị, trực tiếp đem nàng chính mình màu cấp hôn ngất xỉu đi. Thật sự là, quá, quá, quá xú. Nàng biết ở luyện thể kỳ mỗi tiến bộ một bước liền sẽ bài xuất một ít thân thể tạp chất. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, này tạp chất lại là như vậy như vậy xú. Này hương bị so cửa thành những cái đó khất cái xú chân còn muốn xú thượng ba phần. Thất tịch. mau! Thất tịch vừa nghe đêm vô nguyệt như vậy khẩn cấp đều to, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến trước cửa phòng gõ cửa. Tiểu thương, tiểu thương, làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Thủy, thủy, ta muốn tắm rửa. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Thất Tịch vừa nghe là tắm rửa, này dẫn theo tâm mới rơi xuống đế, tiểu thư ngươi tắm rửa liền nói tắm rửa sao? Như vậy cấp, dọa Thất Tịch một cú sốc. Tiểu thư chờ một lát, ta đây liền đi. Rầm rầm. Đêm Vô Nguyệt ước chừng giặt sạch năm biến mới rốt cuộc cảm giác trên người không có kia khó có thể nhập mũi sú mùi vị. Cuối cùng một lần, san sóc Thất Tịch còn ở ngủ thêm cánh hoa, tẩy xong trên người có cổ nhàn nhạt mùi hoa, cái này làm cho Đêm Vô Nguyệt sảng khoái không ít. Tiểu thư như thế nào? Thất tích hỏi, nàng không cái kia thiên phú, không phải tu luyện giả, cũng không biết tu luyện giả chân chính tu luyện sẽ như thế nào. Đêm thần tướng là, nhưng là nàng cũng không cái kia lá gan đi hỏi a. Ai đêm vô nguyệt cố ý đậu nàng, thâm trầm thở dài. Không có việc gì không có việc gì, tiểu thư, ta nghe nói cái này tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu là thật sự ngồi một buổi trưa là có thể tu luyện thành công. kia mãn đường cái còn không đều là tu luyện giả lạc. Đêm Vô Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười. "Thất Tịch, về sau không bằng ngươi sửa tên kêu nghe nói hảo." "A." Thất Tịch có chút há hốc mồm. "Vì cái gì a, tiểu thư, hảo hảo làm gì muốn đổi tên a, nhân gia còn rất thích tên này." "Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là thuần thượng a, ngươi không phát hiện, ngươi thường xuyên nói ta nghe nói mấy chữ này sao?" "Cái này," Thất Tịch xấu hổ buồn bực dậm chân. "Tiểu thư ngươi thật là, nhân gia là đang an ủi ngươi đâu sao." Thất Tịch đêm Vô Nguyệt nhìn Thất Tịch, đôi mắt mỉm cười. Ta thành công. A, thành công, cái gì thành công? Thất tịch nói xong mới ý thức được những lời này ý tứ là cái gì? Tiểu thư, ngươi là nói, ngươi là nói ngươi thành công trở thành tu luyện giả lạc. Bởi vì quá mức giật mình, thất tịch miệng đại trường, cả người ở trong phòng qua lại đi lại hưng phấn không biết nên đem chính mình chân để chỗ nào hảo. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi thật sự thật là quá lợi hại. Chuyện này đến nói cho lão Gia, nếu lão Gia biết, còn không được vui vẻ đã chết. Đợi chút. Tin tức này còn không thể nói cho láo ra. Còn phải chờ một chút. Từ từ. Vì cái gì a? Này không phải chuyện tốt như sao. Đêm vô nguyệt cảm giác từ chính mình xuyên qua lại đây. Nguyệt trong vườn đêm vô nguyệt không nốc. Thất tịch ngược lại là tròn váng. Trưng 19 dạo phủ trước cửa tinh thạch thú xe ngựa. Ai nha, ngươi cũng đừng hỏi. Nghe ta chính là. Chờ đến ta tu vi lại tiến dài một ít. Làm cho cha hoàn toàn cao hứng một chút. Ta hiện tại cũng thật là đôi mắt so người bình thường hảo xử một ít lại nói tiếp không có gì ghê gớm lắm. Như vậy a, vậy được rồi, vậy chờ một chút lại nói. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi tu luyện lâu như vậy, có đói bụng không a, thất tịch cho ngươi phía dưới điều đi. Chúng ta phòng bếp nhỏ còn dư lại chút nguyên liệu nấu ăn đâu. Ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là cảm giác có chút đói. Nghĩ đến thất tịch tay nghề, đêm vô nguyệt bụng thực nghề tình phát ra thầm thì tiếng vang. Chủ tớ hai ăn vui vẻ vô cùng thời điểm, dạ phủ cửa lại bắt đầu ồn ào lên. Một chiếc càng xe đánh dấu có tây lương sơn văn dạng xe ngựa chậm rãi sử hướng về phía dạ phủ, xe ngựa chung quanh rất nhiều người vây xem nghị luận. Mau xem, mau xem, là tây lương sơn xe ngựa. Phần 7 Đúng vậy đúng vậy, này tiên gia xe ngựa chính là khí phái A, trực tiếp dùng tinh thạch thú làm người kéo xe, ở chúng ta bắt triều, những cái đó các lao gia trong nhà cũng bất quá nuôi dưỡng mấy chỉ mà thôi, hơn nữa cái nào không phải đường tổ tông dường như cung phụ. Nhìn ngươi nói, Những cái đó lao ra lại lợi hại lại có tiền bất quá cũng đều là chút phàm phu tục tử, nơi nào đạt đến cùng Tây Lương Sơn cùng vị ương cung như vậy tiên gia thánh địa đánh đồng phần a. Nói cũng là, bên trong xe ngựa, ngồi hai cái tiểu thiếu thiếu nữ, hai thiếu nữ tuy rằng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là bộ mặt thượng lại là có vài phần đắc ý thần sắc. Lớn như vậy động tĩnh, Dạ phủ đã sớm là người ngã ngựa đổ. Lúc này, Tạ phu nhân đang ở Vũ Giả làm bạn hạ ở Dạ phủ cổng lớn ngẩng cổ nhìn xung quanh. Liên ở góc đường khẩu thấy được man như tinh thạch thú kia cực đại dài quá sừng đầu chính lào đảo lắc lư phát ra tiếng phì phì trong núi nhi. Phu nhân, phu nhân, ngươi mau nhìn, là Tây Lương Sơn xe ngựa, nhị tiểu thư tam tiểu thư đã trở lại. Vũ giả vương mẹ chỉ vào tinh thạch thú xe ngựa đối tả phu nhân nói. Nhìn hung củ củ khí phép hiên ngang tinh thạch thú xe ngựa, tả phu nhân đều có vinh nào. Ấn, Hoa Nhi Du Nhi lần trước gửi thư, nói là thái học điển trong lúc, tông môn tiên phủ cho kỳ nghỉ Chấp thuận các nàng về nhà thăm người thân đâu Lại nói tiếp đã có trận chưa thấy được Các nàng hai cái cũng không biết Ở kia Tây Lương trong núi quá có được không Sớm biết rằng liền không cho các nàng đều đi Phu nhân ngài lời này Nếu là bị kia nhà khác phu nhân nghe thấy Nên khí lạc này bị tông môn tiên phủ lựa chọn Đây chính là hạng nhất chuyện tốt Này có thể bị vị ương cung cùng Tây Lương Sơn lựa chọn Đây là ngày đó đại chuyện tốt Ra nhà chúng ta đại tiểu thư ở vị ương cung Nhị tiểu thư tam tiểu thư Ở Tây Lương Sơn Một môn ba vị người tu chân nay ở chúng ta Bắc Triều cũng là ít có, biệt phủ phu nhân hâm mộ đều hâm mộ không tới, ngài còn ghét bỏ thượng. Vũ giả vương mẹ là tả phu nhân từ nhỏ liền đi theo tả phu nhân bên người, nhất biết nàng tâm ý biết nàng yêu nhất như vậy mình biếm ám phủ nói, này một phen nói cho hết lời, tả phu nhân khỏe miệng tràn đầy đều là ý cười. Một chủ một phó nói hai câu này lời nói không đương, xe ngựa hành đến giả phủ trước cửa, màn xe đẩy ra. Đêm tự nhiên đêm vô du hai người sôi nổi nhảy xuống xe ngựa bước nhanh đi đến tả phu nhân trước mặt đứng yên hai tay nâng nâng váy áo liền phải cấp tả phu nhân quỳ xuống vân an mẫu thân nữ nhi đã trở lại mẫu thân nữ nhi đã trở lại hai tỷ muội giống như tịnh đế liên hoa giống nhau đều sinh nhan sắc diễm lệ lại là tây lương sơn nữ đệ tử này tiện sát người khác hoa tỷ muội là chính mình sinh tả phu nhân tưởng tượng đến nơi này nơi nào còn bỏ được thật làm hoa tỷ muội quỳ xuống á vội tiến lên lưng nhưng là làm mẫu thân tả phu nhân lại chỉ cảm thấy nhà mình nữ nhi nhan sắc diễm lệ lại ôn nhu hiếu thuận, nhìn một đôi ngoan ngoan nữ nhi ở chính mình trước người thảo chính mình vui vẻ, sắc mặt là một nhu lại nhu. chương hai mươi chỉ cần nàng ở, ai còn xem tới được ta? Hảo hảo hảo, trở về liên hảo, nương ngoan nữ nhi giống như lại trưởng cao chút tả phu nhân cười ngâm ngâm nhìn nhà mình nữ nhi. Nhà ai nữ nhi có nhà nàng nữ nhi giống nhau có như vậy thiên phú, Tây Lương Sơn kia chính là huyền thiên đại lục đệ nhị đại tông môn đâu nghĩ vậy trong lòng cũng nhớ tới cái kia thiên phú càng trắc tuyệt ưu tú ở đệ nhất đại tông môn tiên phủ cầu học đại nữ nhi đêm không gió cũng không biết các ngươi đại tỷ hiện tại cái gì bộ dáng đêm tự nhiên đêm vô du hai tỷ muội nghe xong lời này song song nhìn nhau liếc mắt một cái trong lòng tối nghĩa khó bình hai người không hẹn mà cùng áp xuống trong lòng không mau đại tỷ tỷ mà nay ở vị ương cung tự nhiên là tốt chính là chúng ta tông môn tây lương sơn cũng xa xa không kịp đại tỷ nơi vị ương cung a nương ngài liền không cần vướng bận đại tỷ. Đêm tự nhiên xử cái nhan sắc, đêm vô du lập tức tiếp nhận lời nói. Nương, nữ nhi đều đói bụng đâu ở trong tông môn, nữ nhi cùng tỷ tỷ chính là nhất tưởng niệm nương làm bánh bao nhân trứng sữa đâu. Nói lên bánh bao nhân trứng sữa, tả phu nhân suy nghĩ bị kéo lại, trong trí nhớ đương lão đại phong nhi đi vị ương cung sau. Hoa nhi cùng du nhi sợ chính mình thương tâm suốt ngày nị ở chính mình bên người thảo bánh bao nhân trứng sữa ăn. Khi đó, hai cái tiểu nha đầu nhất bên cạnh đều dính bánh bao nhân trứng sữa nhân thoạt nhìn hảo không đáng yêu. Như vậy tưởng tượng, khuôn mặt lại mềm mại vài phần. Cũng là, lại là ngoan độc người, ở đối mặt chính mình nhi nữ thời điểm đều sẽ ưng áp nhu hòa lên. Thấy mẫu thân không hề tưởng đại tỷ đêm không gió, đêm tự nhiên cùng đêm vô quân này một đôi chị em song sinh mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng khi còn nhỏ các nàng cũng thực sùng bái đại tỷ, chính là theo chậm dại lớn lên, các nàng đối đêm không gió cảm tình liền biến phức tạp rất nhiều. Tuy rằng trưởng tỷ như mẹ Đại tỷ đêm không gió mặc kệ là khi còn nhỏ vẫn là hiện tại đối với các nàng tỷ muội mấy người đều phi thường hảo, nhưng cũng đúng là đêm không gió, phàm là có nàng ở thời điểm, ánh mắt mọi người đều sẽ bị cướp đi, chỉ xem nàng đêm không gió một người. Loại này trên lệch đối ái mộ hư vinh yêu thích người khác thổi phồng định hót đêm tự nhiên cùng đêm vô du song bảo thai hoa tỷ muội như thế nào có thể chịu đựng đâu, mà đang định các nàng tưởng hồi phủ thời điểm lại chỉ nghe được vây xem mọi người một trận kinh hô, theo bọn họ tầm mắt nhìn về phía không trung chỉ gian không trung phía trên một đạo quang hoa thoáng hiện, một con phi thiên huyền mã đang ở giữa không trung xoay quanh chờ đợi rất xuống. màu trắng mã chiều cao kim sắc rắc cùng kim sắc thật lớn cánh, mà một cái một thân bạch dị dị thanh lãnh diễm lệ nữ tử không một không cho người nhìn lên tôn sùng. lúc này đêm không gió giống như là một đạo quang, càng đột hiện đêm tự nhiên cùng đêm vô du trong lòng ngầm u. mọi người đều bị này lên sân khấu phương thức chấn há to miệng, thậm chí kinh ngạc đều nói không nên lời lời nói. Nhìn này hết thảy đêm tự nhiên cùng đêm vô run này đối chị em song sinh sắc mặt đều là tối sầm lại. Đáng giận, đại tỷ đã có vị ương cung lớn như vậy lợi thế, vì sao còn tới đoạt chúng ta nổi bật. Nhìn một cái, này đó tiện dân lại là đều bị đại tỷ hấp dẫn đi trong mắt. Lại xem kia vì các nàng người kéo xe tinh thạch thú man như lúc này thấy đến xa cao hơn chính mình phẩm cấp phi thiên huyền mã lại là thần phục với kia cổ thú loại uy áp ẩn ẩn có quy xuống thần phục xu thế. Đêm tự nhiên thấy vậy chỉ cảm thấy chính mình thật giống như là Kiêm Man Nưu giống nhau, ở nhìn đến đại tỷ này, Phi Thiên Huyền Mã vĩnh viễn đều phải thần phục lễ bái giống nhau. Trong lòng không phục lập tức đánh sâu vào tới rồi chán, khó chịu nói cũng là buộc miệng thoát ra. Đại tỷ trở về vẫn là như vậy đại trận trưởng a cũng là dựa vào đại tỷ Thiên Phú, ở vị ương cung khẳng định cũng là người xuất sắc, được đến tông môn hậu ái về nhà đều đặc phê làm Phi Thiên Huyền Mã như vậy cao giai linh thú làm tọa kỵ, thật là phong cảnh vô hạn a. Đêm không gió xuống ngựa, Đầu tiên là cung kính đối với tả phu nhân nói thanh mâu thân rồi sau đó thật đánh thật quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, rồi sau đó đứng dậy mới nói nói. Đạp tuyết hiện giờ là ngừa của ta. Nói xong cũng không hề để ý tới khiếp sợ lại ghen ghét đêm tự nhiên, xoay người nâng tả phu nhân hướng dạ phủ đi. Mâu thân, Nhi không ở nhà này một năm, thân thể còn hảo. Tả phu nhân thương tiếc vô đêm không gió tay, hảo hảo hảo, mâu thân nơi nào đều hảo, nhưng thật ra ta phong Nhi lại gầy. Mà lại chúng nó phía sau đêm tự nhiên cùng đêm vô du lại là sắc mặt xanh mét. Lại. Lại. Lại. Lại là như vậy, chỉ cần đại tỷ ở, mẫu thân liền nhìn không tới chúng ta. Đêm tự nhiên khí thẳng phát run. Mà đêm vô du trên mặt tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là kia buông xuống mặt mày lại có thể nhìn ra kia đáy mắt sắc mặt giận dữ so với đêm tự nhiên chỉ nhiều không ít. Đêm tự nhiên giống như là kêu ngạo gấu đen, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mà đêm Vô Du giống như là kia rừng cây am hiểu ngủ đông xà, không biết khi nào liền sẽ phun lưới rắn cho người ta một đòn chí mạng. Chương 21 đêm vô tuyết tìm giúp đỡ. Hảo, Nhi tỷ, người ở đây lắm miệng tạp câu nói kế tiếp đêm vô du không có nói, nhưng là đêm tự nhiên cũng không phải ngốc, giây lát liền biết chính mình cái này xong bảo thai muội muội tưởng nói chính là cái gì. Con Hảo, con Hảo có tam muội. Đêm tự nhiên biết chính mình tính cách khuyết điểm, dễ giận xúc động, không có tam muội muội cơ linh thông minh chính là ở trong tông môn cũng là tam muội càng đến sư phụ yêu thích. bất quá nàng tuy rằng ghen ghét đại tỷ nhưng là lại không ghen ghét tam muội. đêm tự nhiên cùng đêm vô du là song bào thai khẳng định là so bên tỷ muội càng thân cận một ít. nơi nào có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền đoán trách lên đâu. Dạ phủ cửa sự có kia chuyện tốt tiểu nha hoàng chạy đến nguyệt viên cửa đi truyền lời nói. đêm vô nguyệt biết trong phủ ba cái tu luyện tỷ tỷ đã trở lại chính là nàng cũng không thèm để ý rốt cuộc những người đó đều là tả phu nhân con gái. Nàng cũng không cho rằng các nàng có thể cùng chính mình cái này cùng cha khác mẹ mội mội thân cận. Tự cho là cùng mình không quan hệ đêm vô nguyệt lúc này lại là tiếp tục cùng nha hoàn thất tịch tan mì sợi. Đối với đêm vô nguyệt cũng không có ra tới nên đón chính mình ba cái nữ nhi, tả phu nhân không quá nhiều ý tưởng. Nữ nhi thật vất vả trở về một lần, trong khoảng thời gian này nàng đều không nghĩ nhìn thấy đêm vô nguyệt, rất tốt thời gian vẫn là nhiều cùng nữ nhi thân cận mới là, xử trí cái kia tiểu tiện nhân lưu lại nghiệt trùng không nóng nảy. Huống hồ nàng còn lại hảo hảo mưu hoa một chút. Chính là nàng như vậy tưởng, lại không đại biểu người khác đều như vậy tưởng. Đương biết chính mình ba vị tỷ tỷ đều trở về lúc sau, Đêm Vô Tuyết tức khắc cảm thấy chính mình tìm được rồi người tâm phúc. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói trong phủ cái kia ngốc tử khinh nhục ngươi, sao có thể? Tứ muội muội, ngươi sao có thể làm một cái ngốc tử cấp khi dễ?" Đêm tự nhiên có chút không lớn tin tưởng. Đêm Vô Du chỉ là nhìn Đêm Vô Tuyết chờ nàng nói rõ ràng. "Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, ta quên các ngươi không biết. Các ngươi không biết, kia tiểu ngốc tử nàng hảo, không ngốc, ta ở nàng kia chính là tái cái đại ké ngã đâu, hơi kém bị rắn độc cắn được. Đêm vô tuyết không có nói kia rắn độc là chính mình mang quá khứ, cũng là có ý thức rơi rớt cái này tin tức. Nàng dám, tiện nhân sinh tiểu tiện nhân thật đúng là không đem chúng ta để vào mắt không thành. Đêm tự nhiên vừa nghe đêm vô tuyết thiếu chút nữa bị rắn độc cắn được lập tức nổi giận, bước chân một đốn. Cả người bay lên trời lập tức liền hướng tới Nguyệt Viên Phương hướng lao đi. Đêm vô du nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đêm vô tuyết, cũng đi theo bay qua đi. Đây là đêm vô tuyết lần đầu tiên nhìn đến các tỷ tỷ ở chính mình trước mặt thi triển tu luyện được đến thần thông, nhìn bọn họ chạy như bay tật lược bộ dáng rất là hâm mộ, nghĩ đến chính mình mẫu thân cả ngày ở bên thai mình lại nhải những lời này đó, những cái đó hâm mộ lại chuyển hóa thành ghen ghét. Hừ, thân khí cái gì? Đại tỷ tỷ một người đỉnh các nàng hai bất quá nghĩ đến đêm tự nhiên là cho chính mình hết giận đi, nàng cũng không nói cái gì nữa quá mức nói. Cũng bước nhanh đi theo hướng nguyệt viên chạy tới. Đi theo bên người nàng nha hoàng nghe được chính mình chủ tử nói thầm cũng chỉ là ánh mắt ám ám, càng cẩn thận chặt chẽ. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư là vì tứ tiểu thư hết giận, chính là tứ tiểu thư còn có thể như vậy không sao cả ở sau lưng trừ đới, có thể thấy được tứ tiểu thư là không có tâm, người như vậy là không có khả năng vì người khác tính toán. Lại nhớ đến nàng ngày thường động một chút đánh chửi quát lớn, nghĩ lại mấy ngày trước ở Nguyệt trong vườn đã chết sẽ chơi xà thức nhi, nàng liền bắt đầu vì chính mình tiền đồ lo lắng, nhưng là cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể hạ thấp chính mình. Tôn tại cảm, hy vọng có thể sống đến có thể gả chồng già phủ tuổi tác đi. Lại nói bên này, đêm tự nhiên chạy như bay tới rồi Nguyệt Viên vừa vặn nhìn thấy đêm vô Nguyệt cùng thất tịch đang ở trong viện đầu uống nước trà tán gẫu nói chuyện phiếm bộ dáng Nàng trong lòng lửa giận càng sâu trương hai mươi hai người dám thương nàng kỳ thật nàng cũng là biết tứ muội muội tiểu tâm tư nàng không bực dù sao cũng là chính mình thân muội tử từ tiểu tâm tư so choáng vắng cường huống chi cái này đương khẩu nàng đúng là bởi vì đêm không gió phong cảnh vô hạn mà bực bội bị đè nén thời điểm muốn tìm kiếm cái con đường phát tiết một chút mà không có nương đêm vô nguyệt liền thành nàng tuyển thượng phát tiết đối tượng phanh một tiếng nguyệt viên môn bị đêm tự nhiên một chân đá bay kia một chân hàng một ít nguyên có thể kia lực độ có thể nghĩ Hơn nữa nàng là dưới cơn thịnh nộ vì chính là phát tiết càng là không có một tia cố kỵ Bay tán loạn một khối thẳng chiều đêm vô nguyệt tật bắn mà đến Phần 8 Đêm vô nguyệt sửng sốt, thất tịch là trực tiếp bị dọa choáng váng nay điện quang thạch hỏa thời gian Đêm vô nguyệt trực tiếp lôi kéo thất tịch ngay tại chỗ một miêu thấp thuận thế một lần mới khó khăn lắm tránh thoát Kinh đục tiểu tứ còn có thể như vậy an tâm ăn cái gì Không hổ là ngốc tử, tâm thật sự rất lớn Đêm tự nhiên giơ tay Trong tay hội tụ ra tới một cái sáng lên hình cầu, trực tiếp ném tới rồi vừa rồi đêm Vô Nguyệt cùng Thất Tịch ngồi cái kia trên bàn nhỏ. Cái bàn trực tiếp bị kia quang cầu cấp đánh dập nát, hảo hảo trà hoa rải đầy đất, đêm Vô Nguyệt nhìn hảo không đáng tiếc. Đêm Vô Nguyệt trong lòng thực tức giận, vẫn là lần đầu có người ở nàng trước mặt như vậy tiêu ngạo. Nàng chậm rãi đứng lên, không quên kéo Thất Tịch, nhẹ nhàng đạn lạc trên người bùn đất. Đêm Vô Nguyệt động tác không nhanh không chậm, nhưng là ở một bên nhìn đêm tự nhiên lại mạc danh cảm giác được áp lực. Cơm chế trụ chính mình sau trên sống lưng toát ra âm hàn, đêm tự nhiên đối với đêm vô nguyệt lại một lần nói hổ nói tả. Tiểu tư nói ngươi không nốc, như vậy nhìn nơi nào không nốc, rõ ràng là càng nốc. Từ trước còn biết kêu đau, hiện tại liền kêu đều sẽ không. Nhị tiểu thư, chúng ta tiểu thư hảo. Chúng ta tiểu thư hảo. Đêm vô nguyệt không nghĩ tới, thất tịch thế nhưng trực tiếp đỉnh đêm tự nhiên một câu. Nhìn thất tịch tức giận phẫn hận bộ dáng, đêm vô nguyệt trong lòng mềm nũng. Đề tiện nha đầu không giáo huấn một chút liền không biết trời cao đất rộng, đêm tự nhiên giận dữ, giơ tay lên một đạo roi giống như long xà giống nhau, lập tức bay đến thất tịch trên người, ba một thanh âm vang lên, thất tịch trên người đã bị rút ra một đạo thấy cốt vết roi. thất tịch, đêm vô nguyệt giận dữ, nếu nói vừa mới bắt đầu nàng còn ở cưỡng chế trụ chính mình tức giận, kia hiện tại này cổ phẫn nộ thật giống như núi lửa phun trào một chút, một chút cũng không chế không được. người dám thương nàng, đêm vô nguyệt hai mắt đỏ bừng, nhìn trầm trầm đêm tự nhiên. Ánh mắt kia hình như là địa ngục tu la giống nhau, lại là trực tiếp đem đêm tự nhiên dọa sợ. Đêm Vô Nguyệt đem thất tịch dịch đến góc, độc thân một người, đứng lên từng bước một hướng đêm tự nhiên trước mặt đi. Tựa hồ mỗi một bước đều đạp lên đêm tự nhiên đầu quả tim giống nhau. Nhìn như vậy đêm Vô Nguyệt, đêm tự nhiên lại kinh lại sợ, tụ tập ra càng nhiều năng lượng quang cầu đối với đêm Vô Nguyệt ném tới. Chính là như vậy dày đặc quang bạo thế, nhưng không có thương tổn đến đêm Vô Nguyệt, thậm chí nàng căn bản không có nhìn đến đêm Vô Nguyệt là như thế nào tránh thoát nàng quang bạo. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là nàng còn phát giác, đêm vô nguyệt ở tránh né trong quá trình còn thuận tay đem nàng phía trước đánh nát cái bàn tàn phiến sao ở trong tay, lấy càng mau tốc độ giống như quỷ mị giống nhau trợt trái trợt phải chạy như bay mà đến. Trước nay, trước nay, đêm tự nhiên chưa từng có như vậy hoảng sợ quá. kia màu đỏ tươi đôi mắt, còn có kia quỷ mị giống nhau nện bước đều làm nàng sợ hãi. Đêm tự nhiên hối hận, hối hận bởi vì thất tịch không cho nàng mặt mũi quất thất tịch. Nàng cho rằng, Nàng không lấy quang bạo đối phó thất tịch chỉ là lấy roi quất thất tịch đã là đối thất tịch thủ hạ lưu tình. Chính là lại không nghĩ rằng, chỉ là quất một cái nha hoàn, thế nhưng có thể chọc kia tiểu ngốc tử phát cuồng. Không, kia không phải tiểu ngốc tử, đó là sát thần, là lấy mạng riêng là A. Chứ 23 nha đầu ngốc trên người chẳng lẽ có thế? Tuy rằng hối tuy rằng sợ, tuy rằng chính mình tân học mạnh nhất quang bạo thuật cũng chưa có thể thương trước mắt cái này từ trước nhưng nhẹ nhưng tiện tiểu ngốc tử một phân một hào. Chính là lúc này đêm tự nhiên trừ bỏ căng ra đầu thượng, còn có mặt khác biện pháp sao. Màn đêm buông xuống vô du đổi tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Chính mình đồng bào tỷ tỷ đang cùng từ trước kia tiểu ngốc tử ở trong sân đánh nhau, mãn viện đều là hỗn độn Lam nang giật mình chính là, đã tới rồi ngưng thần kỳ học được quang bạo thuật đêm tự nhiên thế nhưng cũng không thể nhanh chóng giải quyết kia tiểu ngốc tử. Càng sâu đến, ở dày đặc như mưa quang bạo năng lượng cầu dưới, kia tiểu ngốc tử thế nhưng có thể ứng đối. Tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là trị ruột đêm tự nhiên cũng không hề có chiếm được hảo. Nhưng là nhìn kỹ liền phát hiện, đêm vô nguyệt thực tế thực lực cũng không có đêm tự nhiên cường, nhưng là không chịu nổi, đêm tự nhiên khinh địch, tự cho là có thể một lóng tay đầu là có thể nghiền chết con kiến lại đột nhiên có phản kháng thả biểu hiện hung ác. Đêm tự nhiên hoàng hốt, bởi vì hoàng hốt mới có thể hiện ra bị thua xu hướng suy tàn. Tư cập này, đêm vô du lập tức mở miệng nhắc nhở trị ruột. Nhị tỷ, tinh tâm ngươi là đã học được quang bạo thuật ngưng thần kỳ đệ nhất trong người. Đêm Vô Du nói thật giống như Tĩnh Tâm châm giống nhau, nghe thấy những lời này, đêm tự nhiên hoảng loạn tâm bị vứt phẳng. Đúng vậy, chính mình chính là ngưng thần kỳ đệ nhất trong người. Sao có thể bị một cái tiểu ngốc tử, hoặc là vừa mới không ngốc người dọa sợ. Nàng lại đi xem Đêm Vô Nguyệt phát hiện, Đêm Vô Nguyệt chỉ là sức lực lớn một ít, có thể một tay giơ lên trọng ước 60 nhiều cân thiết bàn gỗ mảnh nhỏ, tốc độ mau một ít, mau đến chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nàng động lên tân ảnh. Tuy rằng như vậy tốc độ, như vậy thể lực thật là làm người giật mình, nhưng là đêm tự nhiên rốt cuộc là ở Tây Lương Sơn như vậy đại tông môn câu học, như vậy tốc độ cùng thể lực cũng không phải chưa thấy qua. Vừa rồi như vậy kinh ngạc cũng chỉ là bởi vì khinh địch đại ý. Hơn nữa phía trước đêm vô nguyệt khí thế toàn bộ khai hỏa, nay cùng từ trước cái kia ngơ ngốc tiểu ngốc tử một so tương phản quá mức thật lớn. Người sợ hãi phần lớn khởi nguyên tự nhận biết thượng thật lớn tương phản, như vậy đại tương phản gợi lên đêm tự nhiên sợ hãi chi tâm. Lúc này mới ở vừa rồi đánh nhau chung chói buộc tay chân. Nhưng là liền tính lại khinh địch, nhưng thần kỳ người cũng không thể đánh không lại một người bình thường đi. Đêm vô du trong lòng dùng mình, đôi mắt như núi miêu giống nhau sắc bén nhìn chằm chằm chiến trường. Nếu chỉ là bình thường tốc độ mau sức lực đại tuyệt đối không có khả năng làm nhị tỷ đã chịu áp chế, tuy rằng nhị tỷ đầu góc không như vậy linh quang nhưng là cũng không ốc. Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là đêm vô nguyệt trên người có thế. Thế thứ này, Còn không phải nàng loại này cấp bậc người có thể tiếp xúc, nhưng là nghề hà nàng sẽ là người, ở trong tông môn cũng có mấy cái đẳng cấp cao trưởng lao thân truyền đệ tử bằng hữu từ bọn họ nơi đó nghe nói qua thế loại đồ vật này. Thế, có thể nói là một loại khí thế. Thế tu luyện nhiều là cơ duyên, có người hết cả đời này chẳng sợ cấp bậc pha cao nhưng là cũng khó khuy thế ngạch cửa, nhưng là có người lại là trời sinh mang thế. Như là hoàng tộc bên trong liền có người trời sinh liền có đế vương chi khí, loại này khí kỳ thật chính là thế. Mà thế loại đồ vật này chỉ có cùng có được đối chiến nhân tài có thể trực quan rõ ràng cảm nhận được. Ở Tây Lương trong núi, là Quỳnh Sư Tỷ cái này trong tông môn thiên phú tối cao thực lực mạnh nhất Sư Tỷ liền mang thế, cùng nàng đối chiến người liền sẽ mất đi ưu thế. Mà cũng liên tiếp nghe nói là Quỳnh Sư Tỷ ở thời trẻ thời điểm chính là như vậy bằng vào tự thân thế vượt cấp khiêu chiến từng bước một trở thành Tây Lương Sơn Đệ nhất nhân. Mà hiện tại, ở cái này chính mình chưa bao giờ coi trọng thậm chí có thể nói là coi thường ngốc ngũ mội trên người thế nhưng thấy được thế Đêm Vô Du trong lòng nhiều một ít hoảng sợ nhiều một tầng cân nhắc. Các ngươi đang làm gì? Chương 24 Tinh Thần Trọng Nghĩa 10 phần đại tỷ. Liên ở đêm tự nhiên điều chỉnh trạng thái bắt đầu đối đêm Vô Nguyệt hình thành áp chế thời điểm, đột nhiên không trùng chuyển đến thanh lãnh thanh âm. Ngay sau đó toàn bộ không khí đều biến dính chủ trầm trọng chút. Đêm Vô Nguyệt Thình linh phát hiện chẳng sợ chính mình lại phẫn nộ, chính là thân thể này đúng là này đột nhiên trầm trọng không khí bên trong chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Nàng lúc này mới nhớ tới, tựa hồ Chính mình mua những cái đó có quan hệ tu luyện trong sách có như vậy thuyết minh, cùng sáng người có thể so với Nhật Nguyệt, tự thành thiên địa lĩnh vực. Này nói chính là tu luyện giai đoạn tiến vào cùng sáng kỳ người có thể tu luyện ra bản thân lĩnh vực, ở trong lĩnh vực lĩnh chủ hành động sẽ không bị quản chế, nhưng là lại sẽ đối người khác hình thành một loại áp chế. Cái này tuổi trẻ nữ tử thanh âm nàng chưa từng nghe qua, nhưng là hiển nhiên cũng không phải ở đây này nhị vị, cũng quyết định không phải là đêm vô tuyết cái kia Túng Bao. Như vậy tưởng tượng nàng liền biết người kia là ai. Đại, đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đêm tự nhiên cùng đêm vô du nghe được thanh âm này lập tức thành thật, trên tay hấp hủ ra tới quang bảo cũng bị đêm tự nhiên thu trở về. Tuy rằng đêm tự nhiên cùng đêm vô du đều đối đêm không gió cái này tính cách thanh lãnh nhưng là lại thu đi quanh mình sở hữu ánh mắt đại tỷ lòng tràn đầy ghen ghét, nhưng là càng nhiều lại là sợ. Đối, không sai, là sợ. Vốn dĩ mội mội đối trưởng tỷ liền bẩm sinh có một ít sợ, huống chi. Đêm không gió vẫn là cấp bậc so các nàng hai cái muốn cao thượng suốt một cái phẩm cấp cùng sáng kỳ tu sĩ. Tu luyện, một trọng chi kém thực lực thiên nhượng huống chi là suốt bảy trọng một cái phẩm cấp đâu. Một nhà tỉ muội, hồ nháo. Đêm không gió không có trả lời đêm tự nhiên nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía, gian dậy một câu mới thu hồi chính mình lĩnh vực. Không có này dày nặng không khí áp chế, trong lồng ngực giống như lập tức ồ vào rất nhiều tươi sống không khí, cả người cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng là nàng có chút không minh bạch Dựa theo đêm vô tuyết còn có đêm tự nhiên đêm vô du này tam tỷ mội đối chính mình thái độ. Này tả phu nhân dưới thân bốn cái nữ nhi không phải hẳn là đều hận không thể chính mình đi tìm chết sao. Như thế nào còn sinh ra đêm không gió như vậy một cái quái thai. Này tả phu nhân rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới a Kỳ thật đi, nói lên này đêm không gió, tả phu nhân thật đúng là không như thế nào dưỡng. Đêm không gió sinh ra thời điểm trời sinh dị tượng, này dị tượng thậm chí đều dẫn tới tiêu hậu chú ý ở đêm không gió mới ba tuổi thời điểm đã bị tiêu hậu tiếp cận trong cung cùng hoàng tử công chúa giống nhau tiếp thu tốt nhất giáo dục. Không có tả phu nhân giáo dưỡng, cây non đương nhiên liền tránh cho trưởng ai nguy hiểm. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, một năm chỉ có thể về nhà mấy ngày, tả phu nhân cũng bởi vì này càng thường tiếc đêm không gió, mỗi khi đêm không gió về nhà cũng đều là hận không thể đem tốt nhất đều cho nàng, mỗi một khắc mỗi một giây đều hảo hảo bồi chính mình cái này đại nữ nhi. Nơi nào còn có thời gian đi làm những cái đó âm u sự tình, Mà mười tuổi về sau đêm không gió càng là trực tiếp bị vị ương cung trúng tuyển, trực tiếp bước lên tu luyện chi lộ, liên càng không có thời gian tiếp thu tả phu nhân những cái đó âm u tư tưởng độc hại. nay cũng dưỡng thành đêm không gió thanh quý chính trực tính cách. là tuy rằng trong lòng phẫn hận muốn phản bác, nhưng là cho dù là đêm tự nhiên đều ngoan ngoãn túi đầu nghe hấn, chúng chi nhất biết tiến tối hiểu tự bảo vệ mình đêm mô du. nhìn hai cái muội muội ngoan ngoãn bộ dáng, đêm không gió thực vừa lòng, lại quay đầu nhìn về phía đêm vô nguyện. Đối cái này mội mội, nàng không thể nói trong lòng cảm giác. Bởi vì vẫn luôn không thế nào ở nhà, cho nên đối trong nhà mọi người nàng đều có chút thân cận chi ý. Chẳng sợ sau khi lớn lên mẫu thân tả phu nhân đã từng trong tối ngoài sáng nói qua rất nhiều thứ ngũ mội mội cùng hưu phu nhân nói bậy. Chính là nàng đối vẫn luôn ôn nhu hưu phu nhân còn có cái này nghe nói sinh hạ tới liền ngu dại ngũ mội mội cũng là sinh không ra một chút chán ghét chi tâm. Ngũ mội mội, vừa rồi xem ngươi như vậy bộ dáng nhưng thật ra thật sự rất tốt. Đêm không gió này tươi cười, nhưng thật ra chân thật. Trưng 25 vị hôn phu một. Đêm tự nhiên biểu môi, cũng không phải là rất tốt sao, không chỉ có không nốc đều sẽ đánh nhau. Xem ngươi kia thân thủ chính là học quá công phu. Tuy rằng ở bên đường tùy tiện một nhà cửa hàng đều có thể mua được tu luyện thư, nhưng là tu luyện loại chuyện này cũng không phải là có thể như vậy dễ dàng liền hoàn thành. Cho nên, đương nhiên, đêm không gió cho rằng đêm vô nguyệt kia hảo đến quỷ dị thân thủ cùng tốc độ là đi theo sư phụ học dân gian công phu. Tuy rằng một cái ngốc tử không ngốc biết công phu cũng rất quái dị, nhưng là, tổng giống vậy một cái ngốc tử không ngốc lúc sau đột nhiên liền sẽ tu luyện tới cường đi. Đêm vô nguyệt làm không rõ ràng lắm cái này đột nhiên toát ra tới đại tỷ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính là nhìn này thái độ tựa hồ đối chính mình cũng không có nhiều ít địch ý cùng ác ý, thật giống như thật là một cái đại tỷ tỷ ở quan tâm hồi lâu không thấy tuổi nhỏ muội muội giống nhau. Nhưng là nàng hỏi chuyện, đêm vô nguyệt lại là không biết nên như thế nào trả lời may mà liền làm bộ là cái cưa miệng hồ lô nhấp miệng không nói lời nào. Phần 9. đêm không gió cũng chỉ cho là chính mình này ngủ muội muội là bởi vì cùng nhị muội muội mới vừa đánh nhau trong lòng khó chịu cũng liền không nghĩ nhiều. Đêm không gió khỏe mắt thoáng nhìn thương thấy cốt thất tịch, biết nha đầu này là vẫn luôn chiếu cấu ngũ muội muội người. Cứ như vậy sẽ biết đêm vô nguyệt tức giận nguyên nhân. Nhị muội muội, ta sẽ đúng sự thật hướng phụ thân báo cáo. Đêm tự nhiên trong lòng cứng lại, nhưng là cũng không dám nhiều lời. Các nàng tuy rằng có thể ở trong tông môn cầu học, nhưng là cũng không phải cái gì đều không cần, cũng là yêu cầu vàng bạc chi vật. Mà có thể cung cấp này, đó chỉ có chính mình gia tộc. Nếu làm phụ thân đối nàng ghét bỏ nói, kia nàng sinh hoạt có thể nghĩ. Như vậy tưởng tượng, đêm tự nhiên nhưng thật ra đối đêm Vô Nguyệt thật sự oán hận thượng, mà phi ngay từ đầu đơn thuần lại đây giải sỉ hơi mà thôi. Đối đêm tự nhiên ngầm động tác nhỏ cùng oán hận ánh mắt, đêm Vô Nguyệt chú ý tới nhưng là cũng không lắm để ý. Chuyện vừa rồi tuy rằng thực ngắn ngủi, Nhưng là lại làm nàng thân thiết nhận thức đến, ở cái này tu chân trong thế giới cường giả vi tôn. Tựa như vừa rồi, bởi vì đêm tự nhiên so thất tịch cường liền có thể tùy tay quất roi mà chính mình làm thất tịch chủ nhân lại một chút không có cách nào. Vừa rồi cùng đêm tự nhiên so chiêu, tuy rằng thoạt nhìn chính mình tựa hồ chiếm ưu thế, nhưng là chỉ có chính mình biết chính mình hao phí nhiều ít tinh thần lực mới có thể ảnh hưởng đêm tự nhiên do đó tránh đi nàng công kích. Nhưng là ở chính mình mệt mỏi ứng phó thời điểm. Đêm không gió cái này đại tỷ chỉ là phong thích chính mình lĩnh vực liền đem chính mình ba người áp chế không thể động đậy. Loại này bị quản chế với người khuất nục là nàng chưa bao giờ từng thể hội quá. Cũng càng làm cho nàng cảm giác được xỉ nụ. Ta! Nhất định phải biến cường. Không đợi đêm không gió nói cái gì nữa, liền nghe được có tôi tớ tới báo. Đêm thanh minh đã đã trở lại, hơn nữa trong cung đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng đi theo lại đây. Người gác cổng phòng trường thời gian là đại khái còn có 15 phút liền đến. Hoàng tử đến, lại là muốn chuẩn bị tiếp giá. Bên trong phủ phạm là xương được với là chủ tử đều cần thiết tiếp giá, đây là đối hoàng thất tôn trọng. Đêm không gió nhiêu những mảy, nhìn nhìn ba cái muội muội, nhị muội muội còn tốt một chút, ngũ muội muội liền có vẻ có chút chật vật. Chính là lúc này nơi nào có thời gian cho các nàng hai người rửa mặt, trải đầu, trang điểm a. Huống chi ngũ muội muội bên người thị tỷ thất tịch còn thương thành như vậy, tuy rằng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là hiện nay cũng không có biện pháp. Ngũ muội muội đi thay cho quần áo rốt cuộc đêm vô nguyệt quần áo rất nhiều địa phương đều xé rách, ra cửa thật sự là quá mức khó coi. Đêm không gió nói xong nhìn mắt đêm tự nhiên, vấn đề lớn không có, hơn nữa các nàng vừa trở về trong phủ chuẩn bị đều còn không có thỏa đáng đâu, cũng khó có thể nhanh chóng tìm được thích hợp quần áo, nhị muội muội quần áo tạm được, cứ như vậy đi. Đêm vô nguyệt lại là bướng bỉnh nói câu, thất tịch yêu cầu xem thương, các ngươi đi thôi. Đêm không gió nhíu nhíu mày, nhìn nhìn lại thất tịch hương. Biết không xử lý tốt thất tịch thường cái này, ngũ muội muội là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hơi có chút đau lòng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ. Ngươi nếu là không yên tâm vậy trước cho nàng tô lên cái này đi, muốn so phủ y ỉa dược hảo rất nhiều. Chương 26 vị hôn phu hai. Đêm vô nguyệt đối đêm không gió nói câu tạ, kết quả bình sứ nhanh chóng trở lại thất tịch trước mặt mở ra dược bình cấp thất tịch thượng dược. Tiểu thư, thất tịch tiền mệnh, như thế nào tốt dược, tiểu thư ngươi vẫn là lưu lại đi. Thất Tịch quang xem đêm không gió biểu tình liền biết này vừa khẳng định là thứ tốt, vừa nói một bên nhi hướng đêm vô nguyệt trong lòng nở tắc. Cái này trung tâm nha đầu trong óc liền có một cái tín niệm, đó chính là thứ tốt đều phải cấp đêm vô nguyệt lưu trữ. Câm miệng nói xong đêm vô nguyệt cảm giác chính mình tựa hồ ngựa khí có chút trọng, lại bổ sung một câu, nghe lời. Thất Tịch bắt đầu bị giống câm miệng còn có chút ủy khuất, nghe được nghe lời hai chữ lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nha nàng tiểu thư hiện tại hảo khí phách hảo uy vũ có hay không? Đêm Vô Nguyệt cũng đã nhận ra thất tịch biến hóa, thầm nghĩ, nhìn không ra tới thất tịch nha đầu này thế nhưng còn có Jun M thuộc tính a. Đêm không rõ dược sắc thật không tồi, thuốc bột giải đến thất tịch miệng vết thương thượng, nhanh chóng dừng lại huyết. Tiểu thư mau đi thay quần áo đi, thất tịch không đau, chớ chọc nhị hoàng tử điện hạ không mau, rốt cuộc hắn. Đêm Vô Nguyệt lúc này mới nhớ tới, tựa hồ thất tịch nói qua cái này, nhị hoàng tử vẫn là chính mình vị hôn phu đâu. Vị hôn phu, Đêm Vô Nguyệt trong lòng có chút quái dị, không lớn thoải mái nhi. Trời mới biết, tuy rằng nàng kiếp trước sống hơn 20 tuổi, chính là luyến ái kinh nghiệm lại là Linh. Rốt cuộc đối đặc công tới nói, một chữ tình chỉ có thể đem người đưa lên phân mộ, cho nên tổ chức mọi người đều đối tình tự tránh còn không kịp. Đối như vậy Linh kinh nghiệm nàng tới nói, vị hôn phu cái này từ ngữ vẫn luôn là tồn tại ở 8 giờ đường phim truyền hình. Thật muốn đi đối mặt như vậy cá nhân, nàng trong lòng vẫn là thực biến yếu. Bất quá nhìn thất tịch cổ vũ ánh mắt còn có trong viện chờ đêm không gió ba người. Nàng vẫn là thành thành thật thật về tới trong phòng đi thay quần áo. Cũng may thế giới này quần áo cũng không có như là trong truyền thuyết cổ đại trang phục như vậy khó xuyên. Hơn nữa chính mình này quần áo hư rất cũng chỉ là áo khoác, chỉ cần lấy một cái phủ thêm thì tốt rồi, đến nôi áo trong góc váy thượng dính vào một khối hôi nàng liền lưỡi đến đi lậu. Xem vừa rồi các nàng kia tư thế, giống như không nên đến chê đi. Xem đêm vô nguyệt đi vào lập tức liền ra tới, đêm không gió cũng chưa nói cái gì, trực tiếp mang theo ba cái muội muội liền đi sánh ngoài. Nguyệt Trong vườn vừa rồi bị dọa đi tiểu thị nữ lúc này bị đêm Vô Nguyệt thét ra lệnh nhanh chóng chạy tới chiếu cố thất tịch. Chư bỏ thất tịch là quản gia nữ nhi thân phận, chính là Nguyệt viên chủ tử cái này từ trước các nàng có chút coi khinh ngốc tiểu thư vừa rồi bày ra thủ đoạn cũng là thật thật tại tại dọa đến các nàng, lại vô khinh mạn có lệ chi tâm, đêm Vô Nguyệt mệnh lệnh đương nhiên nhanh chóng hảo hảo hoàn thành. Đi theo đêm không gió cùng nhau hướng dạ phủ cổng lớn đi đến, này dọc theo đường đi đêm Vô Nguyệt tối đầu, trong đầu lại là loạn Từ nàng chiếm cứ thân thể này lúc sau lại chưa thấy qua cái này trong truyền thuyết nhị hoàng tử. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng chỉ là một cái lớn lên thật xinh đẹp thực ôn nhu người. Đối cái này nhị hoàng tử ký ức thậm chí đều không có đã từng làm bạn quá nàng. Những cái đó động vật tới khắc sâu chỉ có như vậy một cái mơ hồ cảm giác. Đối nhị hoàng tử diện mạo đêm ô. Nguyệt hiện tại không có tham chiếu vật, chỉ có thể chính mình chống dông tưởng tượng. Nghĩ đến trong trí nhớ đối nhị hoàng tử cảm giác đánh giá, nàng không cấm nghĩ đến, này... Rốt cuộc sẽ là cái như thế nào xinh đẹp ôn nhu người đâu. Chương 27 nguyên là mặt ngọt lòng đáng thật tiểu nhân. Đi theo đêm không gió cùng nhau đi đến dạ phủ cửa thời điểm, tạ phu nhân đã sớm chờ ở đằng kia. Từ thu được tin tức này, tạ phu nhân liền lập tức một lần nữa sửa trị một chút trang phục, bởi vì thời gian quan hệ, không kịp càng lòng trọng ăn diện lộng lẫy, nhưng là cũng thay nàng ngày thường luyến tiếp đeo hồng bảo thạch đồ trang sức. Mà lại xem một bên đêm bô tuyết, đã sớm không phải phía trước nhìn thấy nàng thời điểm kia thân thường phục. Mà là thay một thân dệt lụa hoa ám vân lưu con váy, này thân quần áo tuy rằng không tính đặc biệt hoa Mỹ, nhưng là lại rất là câu nhân trong mắt, cũng đem đêm vô tuyết sấn đến dịu dàng động lòng người chút, không thể không nói, đêm vô tuyết bên người nha đầu ở trang điểm trải chuốt những việc này thượng nhưng thật ra phi thường sở trường. Nhìn đến đêm vô tuyết trang điểm, đêm vô du nhữ như mày, nghĩ đến nàng cùng nhị tỷ đêm tự nhiên là bởi vì đêm vô tuyết mới đi Nguyệt Viên tìm đêm vô Nguyệt đến Đủi, mà chuyện này chủ không chỉ có không đi hiện trường ngược lại trở lại chính mình trong viện đi trang điểm đi. Tuy rằng đêm vô tuyết là một mẹ đẻ ra mội muội, nhưng là loại này giống như bị người lợi dụng cảm giác, liền cung ăn đến rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Phong nhi, các ngươi tỉ muội tới A. Tả phu nhân thân thiết kéo đêm không gió tay, cũng đối với đêm không gió phía sau đêm tự nhiên cùng đêm vô du gật gật đầu, nhìn trời quang trăng sáng nữ nhi, tả phu nhân lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo, chính là đương nàng nhìn đến đêm vô du phía sau đêm vô nguyệt khi lại là như như mày. Cái này nha đầu sao cũng tới. Vậy phải làm sao bây giờ, chờ hạ nhị hoàng tử tới. Hiện giờ cái này nha đầu không nốc, nhìn đảo cũng giống như vậy hồi sự. Vạn nhất nhị hoàng tử nhìn thấy nha đầu này hồ mị tử dạng sửa chủ ý làm sao bây giờ. Nguyệt Nhi sao ra tới. ngươi thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn vẫn là nghỉ ngơi nhiều mới là. Đêm vô Nguyệt nhìn tạ phu nhân. Ú, hôm nay thật đúng là kỳ, này tạ phu nhân cư nhiên còn sẽ mở miệng quan tâm nàng. Tuy rằng cùng tả phu nhân đánh rao tế còn không nhiều lắm cũng liền thấy kẻ hèn vài lần nhưng là đêm vô nguyệt tự hỏi chính mình đối tả phu nhân vẫn là có điều hiểu biết đêm vô nguyệt thoáng ngắm lại nhìn nhìn lại một bên trên có khắc ý đổi đi chính mình yêu tha thiết màu hoa hồng quần áo ngược lại thay đổi như vậy một thân dịu dàng nhu thuận quần áo đêm bông tuyết nàng đại khái đoán được đúng lúc này hai chiếc xe ngựa liên tiếp ngừng ở dạ phủ cửa nhị hoàng tử điện hạ bên trong thỉnh bên trong thỉnh đêm thanh minh xuống xe ngựa liền đem nhị hoàng tử hướng trong nên Xoay người lại mới phát hiện, chính mình một phụ nữ quyến đã là ở cửa chờ, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi tam nữ nhi lại là đều đã trở lại. Mà chính mình yêu tha thiết tiểu nữ nhi đêm vô nguyệt cũng là dáng vẻ hào phóng đứng ở nơi đó. Nguyệt nhi, mau, mau tới gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Đêm vô nguyệt lúc này mới đánh giá trước mắt nhị hoàng tử, tiêu cẩn thận. mày kiếm mắt sáng ngủi ưng, vóc người nhỏ dài lại không gầy yếu, một thân dệt lụa hoa ám văn áo gấm quý khí bước người rồi lại không mất nho nhã. Làm người xem chi liển giác này tuấn tú ôn hòa. Nhìn bộ dạng đảo như là cái ôn nhu đa tình nam tử. Chính là Đêm Vô Nguyệt lại là chú ý tới kia tinh trong mắt lẫnh quang cùng với kia hơi nhấp mang cười môi mỏng. Đêm Vô Nguyệt nhíu mày. Người này, bằng mặt không bằng lòng, tâm khẩu bất nhất, chỉ sợ là mặt ngọt lòng đáng người a. Nói thật, ở không thấy được Tiêu Cẩn Thần phía trước Đêm Vô Nguyệt đối hắn thật sự rất là tò mò cũng có như vậy một tí xíu hảo cảm. Theo cùng trước kia Đêm Vô Nguyệt linh hồn giao hòa, giống như là tịch nhắn nói Nàng chính là nàng, hai loại ký ức hợp hai là một mới hình như là thành tựu một cái chân chính hoàn chỉnh người. Ở nhận chi trung nhận đồng từ trước cái kia ngu dại đêm vô nguyệt cũng là chính mình sau, đêm vô nguyệt liền đối chính mình trong trí nhớ cái này ôn nhu vị hôn phu lược có hảo cảm. Rốt cuộc, đối một cái ngu dại vị hôn thê còn có thể ôn nhu tương đáy người, chỉ có hai loại khả năng, một là thật sự ôn nhu thiệt lương, một cái khác chính là có điều nưu đổ. Nàng thực hy vọng là cái thứ nhất, nhưng là thực hiển nhiên, tiêu cẩn thần là đệ nhị loại. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, cấp nhị hoàng tử chào hỏi A. Đêm thanh minh nhìn đến nữ Nhi phát ngốc vội mở miệng nhắc nhở. Trưng 28 nhị hoàng tử điện hạ, tuyết Nhi có chuyện muốn nói. Ở đêm vô tuyết giận dữ ôm hận ánh mắt nhìn chăm chú chung. đêm vô Nguyệt doanh doanh khúc thân được rồi cái nửa lễ. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, tiêu cẩn thần nhìn trước mắt kiểu tiếu dài nhân một đôi con ngươi giống như gặp được con ngồi hơi hơi nheo lại. Tuy rằng này thân trang điểm hơi có chút chật vật nhưng là lại so với những cái đó hoàn mỹ khuê tú càng thêm chân thật một ít, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng coi như hảo phong khéo léo, hiện tại hắn là thật sự tin đêm thần tướng nói. Chính mình cái này trên danh nghĩa vị hôn thê, thật sự không đốc. Nghĩ vậy Nhi Tiêu cẩn thận cười cười, "Ngũ tiểu thư xin đứng lên." Nghe được hắn gọi đêm vông Ngũ tiểu thư, đêm vô Tuyết lúc này mới lộ ra miệng cười. Thường lui tới nhị hoàng tử trong lén lút chính là đều gọi nàng Tuyết Nhi tiểu thư, Tuyết Nhi tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư này hai cái xưng hô hai so sánh Thực hiện nhiên tuyết nhi tiểu thư càng thân mật một ít. Này có phải hay không thuyết minh, ở nhị hoàng tử điện hạ trong lòng chính mình so đêm vô nguyệt càng quan trọng đâu. Một bên đêm thanh minh thấy vậy trong lòng có chút không lớn thoải mái. Ngũ tiểu thư, nhị hoàng tử đây là còn ở ghét bỏ chính mình nữ nhi sao. Phần 10. Trong lòng không thoải mái, nhưng là đổi cái góc độ tưởng, này có phải hay không cũng thuyết minh nhị hoàng tử là cái cẩn thận thủ lễ người đâu. Như vậy nghĩ đêm thanh minh sắc mặt mới hơi chút giãn ra chút. Này ba vị chính là đêm thần tướng trong nhà ngày đó tử chắc tuyệt các vị tiểu thư đi. Tiêu cẩn thần nhìn đêm không gió đêm tự nhiên đêm vô du ba người hỏi. Nhị hoàng tử điện hạ đêm không gió hơi hơi gật gật đầu xem như hành lễ. Vị ương cung áp đảo hoàng quyền phía trên, đêm không gió tự giác trên người cũng là có thuộc về vị ương cung con cháu ngạo khí. Mà tây lương sơn địa vị tuy rằng mỗi khi đều là cùng vị ương cung một đạo bị người nhắc tới, nhưng là lại không có vị ương cung như vậy địa vị cao cả, có thể thấy được quan không quỷ nhưng là đối mặt hoàng thất lại vẫn là đến túi đầu. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Đêm tự nhiên cùng Đêm Vô Du nhìn nhau đối với tiêu cẩn thần hành lễ. Đêm Vô Nguyệt đây là mới phát hiện nguyên lai like đều là ở Đại Tông môn câu học, nhưng là ở vị ương cung đại tỷ Đêm Không Gió liền phải so Đêm Tự Nhiên cùng Đêm Vô Du có càng cao địa vị. Vị ương cung sao? Đêm Vô Nguyệt trong lòng yên lặng nói thầm một câu. Tuy rằng nhị hoàng tử tới cửa yêu cầu ở cửa nên đón, nhưng là chỉ cần vào phủ liền không nữ quyến chuyện gì nhi đã đối nhị hoàng tử thất vọng đêm vô nguyệt xoay người liền trở về chính mình nguyệt viên thất tịch vết thương tuy nhiên rời đi thời điểm đã ngừng huyết nhưng là nàng vẫn là không yên tâm cái kia nha đầu là trên thế giới này trừ bỏ phụ thân đêm thanh minh bên ngoài đối nàng tốt nhất người nàng cần thiết tự mình chăm sóc mới có thể an tâm đối đêm vô nguyệt rời đi đêm thanh minh cũng là yên lặng nhận đồng làm phụ thân hắn lúc này trong lòng là quái dị mà mâu thuẫn tức hy vọng nhị hoàng tử có thể phát hiện nữ nhi hảo có thể lập tức nhen nữ nhi quá môn. Nhưng là về phương diện khác lại nhìn cái này, muốn đem nữ nhi cướp đi nhị hoàng tử không vừa mắt, muốn làm khó dễ một vài. Ô mí nghĩ như vậy, cho nên đối đêm Vô Nguyệt rời đi, hắn là phụ lòng rất an ủi. Lễ nghi thượng tướng, nữ quyến đều phải rời đi nam khách sở đãi nơi, nhưng là thật vất vả nhìn thấy nhị hoàng tử một lần đêm vô tuyết nơi nào chịu sống yên ổn đợi. Nay không, ở đêm Thanh Minh Lâm thời có việc rời đi một lát nắm lấy cơ hội liền đi tìm Tiêu Cẩn Thận. Nhị hoàng tử điện hạ, Tuyết Nhi có chuyện tưởng đối với ngươi nói trương 29 mươi lót hạ là cái cái quỷ gì nhị hoàng tử điện hạ tuyết nhi có chuyện tưởng đối với ngươi nói đêm vô tuyết sinh sẵn đứng ở hành lang bên cạnh màu đỏ thắm hành lang trụ che khuất nàng nửa cái thân hình có vẻ địch ngợm đang yêu màu đỏ thắm hành lang trụ sơn càng sấn đến một đôi kiều nhan càng hiện trắng nõn thấy rõ là đêm vô tuyết tiêu cẩn thần khoe môi gợi lên một cái mỉm cười sắc mặt ôn nhu khiêm tốn nhưng là trong mắt biểu tình lại rất là nghiền ngẫm là tuyết nhi a Hai người một trước một sau liền đi dạo phủ phụ cận hoa viên nhỏ. Hai người ai cũng không có chú ý tới, liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa bùi hoa có một đôi quay tròn chuyển động đôi mắt đem này hết thể đều xem ở trong mắt. Chủ nhân chủ nhân, ta vừa rồi thấy được một cái nhưng hảo ngoạn chuyện này hồng liên tung tăng nhảy nhót chạy về nguyệt viên, tung ta tung tăng ngồi sổm đêm vô nguyệt trước người, trên trán hồng mao run lên run lên. Nga! Cái gì hảo ngoạn chuyện này? Đêm vô nguyệt tùy ý nâng lên mí mắt nhìn Hồng Liên giống nhau tiếp tục nhìn trong tay thư, này vốn đã kinh lạn đường cái tu luyện công pháp nhưng kỳ thật tinh tế phẩm vị lên lại là không đọc một lần đều sẽ có bất đồng hương vị. Đến nỗi Hồng Liên, ở nàng cùng đêm không gió bọn họ cùng nhau đi ra ngoài nên đón tiêu cẩn thận thời điểm liền đêm ở Hồng Hoang Thiên vẫn luôn nhảy nhảy muốn đi ra ngoài, cuối cùng đêm vô nguyệt liền thừa dịp đêm không gió không chú ý liền đem Hồng Liên từ Hồng Hoang Thiên thả ra đi. Chủ nhân Chính là phía trước chủ nhân mới vừa tỉnh lại thời điểm tới tìm tra cái kia xú xú nữ nhân. Đêm vô nguyệt hồi tưởng một chút, Nga, người nói đêm vô tuyết ta, nàng làm sao vậy? hắc hắc Hồng Liên cười xấu xa một tiếng, chủ nhân, ta thấy được Nga, cái kia xú xú nữ nhân cùng một cái thoạt nhìn cũng không ra sao nam nhân. Nam nhân. Ân Hồng Liên kéo kéo chính mình tiểu hồ ly lô thai, ân, giống như gọi là gì hạ, lót hạ. Bất quá tên này thật khó nghe, lót thượng còn tốt một chút. Lót hạ. Đêm Vô Nguyệt nói thầm một câu, mới suy nghĩ cẩn thận Hồng Liên nói hẳn là hôm nay bước lên môn nhị hoàng tử điện hạ đi. Nghĩ đến chính mình cùng cái này điện hạ còn có hú lực, mà hiện tại Tiêu Cẩn Thần đang ở cùng Đêm Vô Tuyết dạo hoa viên nhi, Đêm Vô Nguyệt tức khắc chán thoáng hiện quá hai cái đại đại tự, đó chính là gia tình. Đêm Vô Nguyệt cười xấu xa một chút, chiếu qua Hồng Liên, đưa Lô Thai nói thầm một trận nhi. Hoàng tử tới cửa là một cái thực vinh quang thực trọng đại sự tình, tuy rằng nhị hoàng tử tới cửa đã tiếp cận giữa trưa. Nhưng là rốt cuộc là dạ phủ, vẫn là thực mau liền dọn dẹp ra tới một bàn giống mô giống dạng yến hội. Thực không nói yến hội phía trên, mỗi người đều các hoài tâm tư, cùng những người khác so sánh với, nhưng thật ra đêm Vô Nguyệt ăn còn tính nhiều một ít. Cơm tất, đêm Thanh Minh đem tất cả mọi người lưu tại phòng khách. Khu khu đêm Thanh Minh thanh thanh giọng nói, đầy mặt mỉm cười nhìn Tiêu Cẩn Thần, phục lại nhìn về phía chính mình ái nữ đêm Vô Nguyệt. Nay nhị hoàng tử điện hạ cũng coi như là tuấn tú lịch sự, có thể xứng đôi chính mình nữ nhi. Nguyệt Nhi không có tu luyện thiên phú, ở nhà khác chỉ có thể làm liên hôn củng cố thế lực công cụ. Hắn đêm thanh minh không cần lại củng cố thế lực, huống chi Nguyệt Nhi là nữ nhi bảo bối của hắn, hắn nơi nào bỏ được làm nàng chịu những cái đó ủy khuất. Cũng may này bắt triều hậu duệ quý tộc trong hoàng tộc, nhị hoàng tử điện hạ là cái nhân thiện, cũng có chút dạ tâm, tiền đồ không thể hạ lượng. Nữ Nhi đi theo hắn, làm lao cha hắn yên tâm. Huống chi ở nữ Nhi ngu dại thời điểm còn thích nhị hoàng tử, hiện tại nữ Nhi rất tốt, khẳng định càng thích đi. Rốt cuộc nhị hoàng tử giá người tuấn giật tiêu sái, ở bắc triều bạn cùng lứa tuổi trung cũng là nhân tài kiệt xuất người. Nghĩ đến nữ nhi tương lai, đêm thanh minh nhìn về phía đêm vô nguyệt ánh mắt rất là ôn nhu từ ái. Trước 30 ta nói ta không muốn. Đêm vô nguyệt trong lòng lộ bột một chút, không tốt. Lao cha không phải là tưởng. Nhị hoàng tử điện hạ, trùng hợp hôm nay mọi người đều ở, ta cũng cùng ngươi nói rõ, nhà ta nguyệt nhi không đốc. Mấy ngày nữa nguyệt nhi cũng là cập kê. Các ngươi hôn sự có phải hay không đến phóng tới nhật trình chúng đâu. tiêu cẩn thân hoảng hốt, hắn hôm nay tới tuy rằng đích xác chính là muốn nhìn một chút dạ phủ ngũ tiểu thư chính mình cái này vị hôn thê không hề ăn gì nghe đồn là thật là giả, nhưng là cũng không có nghĩ không nốc liền lập tức thành thân đi. Hắn là muốn bước lên đại bảo người, hắn không có tu luyện thiên phú, nhưng là này cũng không ngại, rốt cuộc đại ca cũng không có. Mà hai người so sánh mà nói, đương nhiên hắn càng thông minh lòng dạ nhiều một ít. Hắn mới là nhất thích hợp bước lên cái kia bảo toàn người chính là mẫu hậu càng khuyên hướng đại ca, cho nên mới bức cho hắn không thể không khắp nơi mượn sức triều thần thế lực, để có thể cho chính mình nhiều thêm chút lợi thế đối dạ phủ. Bởi vì hôn ước một chuyện, nhất định là đứng ở chính mình này phương, nhưng là đêm thanh minh tuy rằng là bắc triều mãnh tướng quân đội bên trong rất có lực lượng, nhưng là bắc triều quân đội còn có một nửa nắm giữ ở bạch thần tướng trong tay, mà dạ phủ tả phu nhân vương gia lại là đương triều thừa tướng, có thể nắm chắc sở hưu văn thần chi thế ở hắn quy hoạch chung. Tốt nhất là đêm năm chết ngoài ý muốn, xuất phát từ hoàng gia cùng dạ phủ hữu nước, hắn chỉ có thể nên thú mặt khác tiểu thư, nhưng là mặc kệ là ai đều hảo, mặc kệ là ai đều là tả phu nhân sở ra, như vậy là có thể cùng vương gia kéo lên quan hệ. Cho nên ở đêm năm bị độc thú cắn thương thời điểm, hắn là vui sướng bất tiết, lại không nghĩ rằng đêm ngủ mệnh đại cư nhiên sống lại, quấy giày kế hoạch của hắn cùng tư tưởng. Hắn nóng nảy, gấp không chờ nổi lại đây nhìn xem, muốn biết sự tình rốt cuộc là thế nào, lại không nghĩ rằng. Đêm thanh minh thế nhưng hiện tại liền đưa ra hôn nước yêu cầu thực hiện sự, không phải nghe đồn đêm thanh minh cương triều đêm năm thành cùng sao? Chẳng lẽ lúc này liền không nghĩ lại ở lâu đêm năm ở trong phủ sinh hoạt chút thời gian sao? Tiêu cẩn thần tính kế rất nhiều, lại quên mất đi tính một cái phụ thân ái nữ chi tâm. Đối đêm tháng năm, đêm thanh minh yêu thích, nhưng là càng nhiều lại là lo lắng. Tả phu nhân cũng không phải cái cái gì lương thiện người, đối chính mình ái thê phượng giao chết hắn là cầm hoài nghi thái độ. Tuy rằng giao giao thân thể không tốt. Nhưng là thần y liền nói, sống thêm 20 năm không thành vấn đề. Nhưng là lại chỉ ở thần y kiểm tra lúc sau năm thứ ba liền đi. Mà cùng giao giao có thủ hán cũng, cũng chỉ có tả phu nhân một người. Chính là hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì, bất luận cái gì chứng cứ. Từ trước hắn Nguyệt Nguyệt vô dại, tả phu nhân khinh thường động thủ, nhưng là hiện tại hắn Nguyệt Nguyệt hảo, khó bảo toàn tả phu nhân không động tâm tư. Nếu thật tới rồi lúc ấy, vậy cái gì đều chậm. Hắn Nguyệt Nguyệt hiện tại chính là liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có đâu. Như thế nào? Ngươi, không muốn. Thấy tiêu cẩn thần không có lập tức trả lời, đêm thanh minh trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận, thậm chí đang nói nói cuối cùng thời điểm không tự giác đều phóng xuất ra thuộc về hắn, một cái có thể chỉ huy thiên quân vạn mã chỉ trích phương tù đại tướng quân uy áp. Tiêu cẩn thần trong lòng dùng mình, không, tiểu tử nguyện ý. Tiêu cẩn thần những lời này rơi xuống, tả phu nhân sốt ruột, đêm vô tuyết càng là. Nàng vừa định đứng ra lớn tiếng phản đối. Nhưng là lại là nàng trước nay không nghĩ tới người thế nhưng trước một bước mở miệng. Ta không muốn. Đêm vô nguyệt nhìn chung quanh chung quanh người một vòng, nói năng có khí phách lại lặp lại một lần. Ta nói ta không muốn. Nguyệt nhi, ngươi, đêm thanh minh khó hiểu. Đêm vô nguyệt nhàn nhạt cười một chút, cha, ta có ta lý do. Trường 31 kinh người chứng cứ sợ hãi đêm vô tuyết. Đêm vô nguyệt nhàn nhạt cười một chút, cha, ta có ta lý do. Nhìn đạm cười đêm vô nguyệt tiêu cẩn thần trong ánh mắt dần hiện ra áp lực phẫn nộ. Tưởng hắn chính là Bắc triều tiền đồ không thể hạn lượng nhị hoàng tử, chính là, nhìn một cái hắn nghe thấy được cái gì, nữ nhân này thế nhưng nói nàng không muốn. Chê cười, ngắm lại toàn bộ Bắc triều nhiều đếm không xuể nữ tử đội hắn xua như xua vịt, hắn không có ghét bỏ này đêm năm ngu dại, lương bèo này hôn ước mười lăm tái, chính là hôm nay, nàng cư nhiên nói nàng không muốn gả cho chính mình. Như thế nào, lấy hoàng tộc thể diện coi như trò đùa. Lấy hắn tiêu cẩn thần coi thành đứa ngốc sao liền tính đêm thanh minh là bắt triều thần tướng lại như thế nào liền tính giả phủ một môn ra ba cái tu luyện giả lại như thế nào Ai Cũng không thể như thế trêu đùa hắn Hắn có thể ghét bỏ nàng Nhưng là nàng tuyệt đối không thể Đây là ở khiêu khích hoàng tử tôn nghiêm Đây là đối hắn tiêu cẩn thần nhục nhã phẫn nộ về phẫn nộ Nhưng là tiêu cẩn thần nơi nào là hỉ nộ lưu với mặt ngoài người Mấy năm nay nóng vội luôn túi Hắn đã có thể hỉ nộ thu liễm như thường không lẩu với sắc. Sở Hưu phẫn nộ chỉ ở trong ánh mắt dần hiện ra một mạt lưu quang, lại xem hắn đã lại biến thành phía trước cái kia nói cười yến yến ôn hòa tuấn giận hoàng tử. Nguyệt Nhi ngươi chính là muốn nhiều buổi buổi đêm tướng quân. Mặc dù chúng ta thành hôn, chúng ta phủ đệ khoảng cách dạ phủ cũng bất quá một canh giờ khoảng cách, ngươi tưởng trở về vẫn là thực phương tiện. Tiêu Cẩn thân hoàn toàn một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng. Không sai, hắn sửa chủ ý, hắn muốn cưới này không biết tốt xấu đêm năm. Nữ nhân sao sở cầu không ngoài xuống ái, hắn có thể trước cưới đêm vô nguyệt, ổn định đêm thanh minh, rồi sau đó lại ở chính mình phụ đệ cha tấn nàng, không cho nàng sản tử, lại ở 3 năm sau lại cầu thú tuyết nhi. Cứ như vậy chính là đêm thanh minh cũng không nói được một cái không tự. Ban tính đánh len ken vang tiêu cẩn thần quên mất, có thể tự tin ngay trước mặt hắn nói ra cái này không tự, đêm vô nguyệt nơi nào có thể không có gì rửa vào đâu. Phần 11 Đêm vô nguyệt nhìn tiêu cẩn thần còn ở nơi này cố làm ra vẻ, cười lạnh một tiếng liền đem trong tay đổ vật hướng tới phía trước ném đi ra ngoài một cái quay tròn mềm thể viên cầu bị ném tới phòng khách giữa không trung rồi sau đó quang hoa biến đổi viên cầu thế nhưng giống như tranh cuộn giống nhau triển khai cùng lúc đó tranh cuộn trung hiện ra ra một cái cảnh tượng còn có tiếng người quả thực có thể so với thực tế ảo hình chiếu ký lục nhị hoàng tử điện hạ tuyết nhi có chuyện muốn nói hoa viên nhỏ thân ca ca ngươi hôm nay tới là tới xem muội muội sao tuyết nhi vô luận như thế nào Ta đều phải tới xem một cái. Nữ tử nắm khẩn góc áo giường như hạ định cái gì quyết tâm giường như nâng một đôi như nước ánh mắt hỏi. Thân ca ca, ngươi, từ trước ngươi lời nói không tính sao. Hiện tại muội muội hảo, ngươi tưởng thực hiện hôn ước sao? Tuyết nhi, không, ngươi là biết ta tâm ý, ta, này hôn ước ta nơi nào nói tính đâu. Nhìn nữ tử bị chịu đả kích tái nhợt khuôn mặt, nam tử giường như không đành lòng, qua lại cân nhắc hồi lâu rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Nếu... Nếu cùng ta có hôn ước người là tuyết nhi ngươi, thì tốt rồi, trầm thấp dường như thở dài giống nhau nói làm nhân tâm sinh nặng nề Mà này một cái nho nhỏ tranh cuộn này ngắn ngủn đối thoại cũng giống như đại trùy tử dường như tạm lại mọi người trong lòng. Đêm thanh minh là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thể chính thanh minh tuấn tú hoàng tử thế nhưng là như thế này, một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người, thế nhưng ở cùng ái nữ tiểu ngũ có hôn ước thời điểm thế nhưng cùng tứ nha đầu dây dưa không rõ. Từ kia đối thoại chúng có thể nhìn ra được, bọn họ hai người sự cũng không phải là một ngày hai ngày. Nay thật là cưới ở hắn giả phủ trên đầu ị phân A. Nhị hoàng tử, đối này, ngươi nhưng có chuyện nói. Tuy rằng đêm thanh minh ngữ điệu như thường, nhưng là từ hắn kia nhấp chặt môi, nhăn lại tới giữa mày là có thể đủ biết, hiện tại đêm thanh minh hoàn toàn là thịnh nộ bên cạnh. Một bên đêm vô tuyết cũng là dọa không rõ. Trường 32 ta sẽ cho giả phủ một cái cách nói. Nàng cung thần ca ca nói những lời này thời điểm nàng chính là cố ý đuổi đi sở hữu đi theo người hầu, thậm chí liền kia vườn hoa tử là lộng hoa cỏ thị tỷ đều bị đuổi đi, một màn này rốt cuộc là bị ai nhìn thấy. Còn có cái này có thể ký lục đồ vật rốt cuộc là kia năm ngốc tử từ nơi nào làm ra, chính là nương nơi đó đều không có như vậy dùng tốt linh khí. Chẳng lẽ là cha, là cha cho này năm ngốc tử như vậy dùng tốt bảo bối. Nghĩ đến đêm thanh minh bất công, oán hận tâm từ đêm vô tuyết trong lòng dâng lên. Nhưng thật ra hòa tan những cái đó sợ hãi. Tiêu cẩn thận việc này thật sự phương. Hắn duy nhất không cẩn thận thế nhưng đã bị người cấp ký lục xuống dưới. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục linh thạch? Lục linh thạch, này thạch thông linh, có thể ký lục nó gặp qua cảnh tượng, công hiệu cùng loại hiện tại camera nhưng là giá cả sang quý, thà chỉ có thể ký lục một lần. Vốn dĩ cẩn thận như hắn căn bản sẽ không cùng đêm vô tuyết nói ra nói như vậy, ngày thường hắn đều là cẩn thận, nói chuyện ba phải cái nào cũng được. Chỉ cùng đêm vô tuyết làm ái muội nhưng là trước nay không để lộ ra như vậy Minh Sắc nói. Hứa hẹn dễ dàng nhất trở thành người khác nhược điểm, cho nên hắn không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng là, ngay lúc đó tình huống, nhìn đêm vô tuyết trên mặt hắn giận, hắn liền mở miệng. Đêm vô tuyết như vậy tư sắc nữ nhân hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu, nàng tiểu tâm cơ hắn cũng đều xem ở trong mắt. Hắn phải được đến chính là đêm vô tuyết sau lưng thuộc về nàng mẫu thân tả phu nhân vương tuệ sau lưng vương gia thế lực. Nếu đêm vô tuyết đối hắn là lòng mang oán hận vậy, tính ngày sau cưới nàng cũng sẽ không được đến nàng toàn lực nâng đỡ. Kia hắn đối đêm vô tuyết những năm gần đây hái mỗi còn có cái gì ý nghĩa? Chính là cố tình, cố tình chính là như vậy duy nhất một tầng hứa hẹn thế, nhưng liền thọc đại cái sọn. Nhìn đêm thanh minh kia trương vẫn nổ mặt, luôn luôn có thể nôn thiện biện tiêu cẩn thận ngậm miệng. Tinh xảo đặc sắc tả phu nhân thấy vậy trầm ngâm một chút mở miệng. Lao ra, lẽ ra chuyện này buồn phu nhân hẳn là ngậm miệng tị hiềm mới là, nhưng là. Ngũ nha đầu từ trước như vậy ngu dại, chỉ nhận được nàng động vật bạn chơi cùng, nếu nhị hoàng tử điện hạ cùng như vậy ngũ nha đầu cũng có thể có tình lời này chính là lao ra ngươi cũng sẽ không tin. Tương phản, ta phong nhi, hoa nhi, du nhi lại đều ở tuổi nhỏ thời điểm liền vào vị ương cung cùng Tây Lương Sơn như vậy đại tông môn cầu học, hàng năm không ở nhà. Nhị hoàng tử điện hạ cùng trong nhà dư lại tuyết nhi thân cận một ít thậm chí sinh ra một ít nữ nhi ái muội tình tố cũng là bình thường. Bồn phu nhân biết lão già người càng thương tiếp ngũ nha đầu một ít, chính là hoàng tử điện hạ thân phận quý trọng, hiện giờ có thể thừa nhận cùng ngũ nha đầu hôn sự đã rất là không dễ tả phu nhân nói đến nơi này tạm dừng một chút, tầm mắt hơi nhìn tiêu cẩn thần liếc mắt một cái. Tiêu cẩn thần hiểu ý, lập tức ra tiếng. Đêm tướng quân, hôm nay việc, cẩn thần tự sẽ cho tướng quân một cái cách nói. Nói xong không đợi đêm thanh minh nói khác liền xoay người rời đi. Một cái tướng quân tổng không thể làm ra đinh tiến lên đi cản hoàng tử đi. Chuyện này nếu là nói lớn thậm chí nhưng dị vãng như phản thượng rửa sát, rốt cuộc đối hoàng quyền bất kính kia chính là có một ngàn loại cách nói, một vạn loại cách chết. Nhìn tiêu cẩn thần tuyệt trần mà đi bộ dáng, đêm thanh minh đối với tả phu nhân hung hăng quăng ngã bắt trả. Ngươi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Xuân Phụ Tả phu nhân không vội không vội, châm chọc đối đêm thanh minh nói chính là cũng không có gì chỗ hỏng không phải sao. Tướng quân, vương gia gửi thư làm ta về nhà tiểu trụ mấy ngày. Phong nhi hoa nhi du nhi ba cái hải tử thật vất vả mới từ tu luyện trong tông môn trở về một chuyến cũng đến đi nhà ngoại nhìn xem, tuyết nhi ta cũng liền mang đi. Nói xong một thân hoa phục tả phu nhân liền như vậy trương dương mang theo chính mình bốn cái hải tử rời đi phòng khách. Chỉ để lại bực mình đêm thanh minh còn có vẻ mặt ngậm bức đêm vô nguyệt. Trương ba mươi ba nương. Người đánh ta. Thiên A Loác, ai có thể tới nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đều đem này tiện nghi vị hôn phu cùng tỷ tỷ có tư tình chứng cứ đều lấy ra tới lại thí dùng không lo, ngược lại làm như là nàng sai rồi dường như. Rõ ràng trước kia xem tiểu thuyết xuyên việt gì đó, nữ chính từ hôn đều thực dễ dàng a. Vì mau đến chính mình nơi này liền biến thành như vậy a. Không đợi đêm Vô Nguyệt tức giận bất bình xong, liền nghe đêm Thanh Minh hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi thật sự, thật sự không hề thích nhị hoàng tử sao?" Đêm Thanh Minh thở dài hỏi. Thân đêm Vô Nguyệt nhìn đêm Thanh Minh đôi mắt kiên định gật đầu. Cha, Nguyệt Nhi tưởng về sau hôn sự nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhìn nữ Nhi kiên định ánh mắt đêm thanh minh thở dài một hơi, ta vốn tưởng rằng nhị hoàng tử sẽ là người tốt nhất quy túc, lại không nghĩ rằng, ai, thôi thôi, nếu Nguyệt Nhi không ớn, kia cha sẽ tự làm Nguyệt Nhi như nguyện. Đêm thanh minh nhìn hư không thở dài, nếu không được, kia hắn liền lấy chính mình tướng quân lệnh tới cùng tiêu hậu trao đổi. Tuy rằng bắt triều hắc bạch song thần tướng là một cái giai thoại cũng là kinh sợ nam triều vũ khí sắc bén, nhưng là đây đều là mặt ngoài Trên thực tế Tiêu Hậu Tại rất sớm liền tưởng đem hai cái thần tướng trong tay binh quyền thu hồi lòng bàn tay. Đêm thanh minh biết, thủ tọa thượng người kia, nếu muốn thu hồi quân quyền, kia nàng nhất định sẽ như ý, thật giống như năm đó nàng muốn này bắt triều nhất trí cao vô thượng quyền lợi giống nhau, tuy rằng quá trình sẽ phức tạp một ít, nhưng là cuối cùng nhất định sẽ thành công. Dù sao cũng là nhất định phải mất đi, tuy rằng đáng tiếc, nhưng là nếu là này quân quyền có thể đổi lấy nữ nhi một đời hòa thuận vui vẻ kia cũng là đáng giá. Nương! Chúng ta thật sự muốn đi nhà ngoại sao? Đêm không rõ hỏi, đối chính mình mẫu thân vừa rồi cùng phụ thân như vậy sát thanh, trong nội tâm giảng nàng là không ủng hộ. Nhưng là cha mẹ sự tình nàng cũng không hảo xét mồm. ân, hiện tại cũng chỉ có đi trước cầu ngươi ngoại tổ nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào đi. Tả phu nhân một bên thở dài vừa nói, quay đầu nhìn chính mình tiểu nữ nhi, cái này nha đầu, còn không biết chính mình chọc bao lớn thai hòa đâu. Nương, đêm vô tuyết nhược nhược thấp giọng gọi một tiếng, bắt lấy tả phu nhân cánh tay. Thả phu nhân manh vừa nhấc cánh tay, đẩy ra đêm vô tuyết tay. Ngươi còn gọi ta nương. Ta rõ ràng nói qua, về sau lại có cái gì động tác nhất định phải nói cho ta, chính là ngươi đâu. Ngươi thật là quá kêu ta thất vọng rồi, ngươi không có tu luyện thiên phu không thể giống tỷ tỷ ngươi nhóm giống nhau quang tông rượu tổ địa vị cao thượng cũng liền thôi. Nhưng ngươi tóm lại muốn trường điểm nhi đầu bóc đi. Chính là ngươi nhìn một cái ngươi. Làm nào một sự kiện là lanh lợi. Bị mắng đêm vô tuyết trong lòng cũng bước lên khởi một cổ vô danh hỏa. Nàng liên biết, ở nương trong lòng, mười cái trăm cái chính mình đều đỉnh không thượng các tỷ tỷ. Các tỷ tỷ là làm nương tiêu ngạo, chỉ có chính mình là nàng xỉ nhục. Nghĩ như vậy Đêm Vô Tuyết cũng nói như vậy ra tới. Bang. Thúy Thanh chợt vang, sợ ngây người Đêm Vô Tuyết mấy người. Nương, ngươi, Đêm Vô Tuyết run nguy thành âm, vẻ mặt khó có thể tin nhìn tả phu nhân, nương ngươi đánh ta. Nói cuối cùng tràn đầy phẫn hận. Lúc này tả phu nhân đã là hối hận. Tuy rằng tiểu nữ nhi mọi thứ đều không bằng mặt khác mấy cái nữ nhi, chính là trên thực tế cái này có thể vẫn luôn ở bên người nàng tiểu nữ nhi nhất đến nàng cương Đều nói đánh vào nhi trên người, đau ở nương trong lòng. Tả phu nhân chỉ cảm thấy tự trong lòng ngực nhảy đằng ra tới một cổ khó có thể che giấu chua sót cùng bi ai. Đúng vậy, ta đánh ngươi. Tuyết nhi, ngươi. Chính là đêm vô tuyết cũng không có nghe tả phu nhân nói xong, bụng mặt xoay người liền chạy ra. Nương đêm không gió lo lắng tiến lên. Hư lỡ lấy tả phu nhân hơi có chút lay động thân thể, nương, ta đuổi theo một chút tiểu mội đi, nương khổ tâm nàng sẽ hiểu. chương ba mê tư ngốc cô gái. Đêm vô du khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, chính là thông minh như nàng nơi nào sẽ ở cái này đường khẩu nói cái gì thảo người ngại nói, vẫn như cũ là kính cẩn lui ở một bên thượng buông xuống đầu. Đêm tự nhiên liền không như vậy đa tâm cơ, nói là ở đêm tự nhiên nhưng thật ra thực thích cái này tiểu mội. Tiểu mội miệng ngọt muốn so cùng chính mình cùng thai đêm vô du càng giống một cái muội muội ở tiểu muội nơi này nàng có thể cảm nhận được rất nhiều thuộc về tỷ tỷ mới có cái loại này bị yêu cầu bị sùng bái cảm giác đêm vô du nếu biết đêm tự nhiên tiếng lòng phẳng trường chỉ biết đầy đất kinh bị đi nương ta đuổi theo tiểu muội đi nhất định sẽ ngài mang về tới nói xong đêm tự nhiên đối với đêm không gió gật đầu một cái hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng một đốn liền bay vút đứng dậy hướng tới đêm vô tuyết rời đi phương hướng bay đi Đêm không gió thấy vậy mới yên lòng, tiểu muội cước trình khẳng định không kịp nhị muội. nương ngươi cứ yên tâm đi. Tả phu nhân gật gật đầu, duỗi tay ở đỡ nàng đêm không gió bị thương nhẹ nhàng trụt vài cái. Đối này nương mấy cái chi gian tình huống không chút nào biết được đêm vô nguyệt lúc này đã là về tới chính mình Nguyệt Viên. Hôm nay chuyện này nhiều, thế cho nên Nguyệt Viên bị đêm tự nhiên đêm vô du xâm nhập tìm việc đều không có khiến cho đại gia coi trọng. Đêm thanh minh lúc này đã triệu tập chính mình quân sư ở thư phòng tả hữu cân nhắc thương nghị như thế nào mới có thể giải quyết ái nữ từ hôn càng là bỏ qua quản gia báo cáo bất qua rốt cuộc là dạ phủ quản gia hùng chi nguyệt viên đại nha hoàn vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi nguyệt viên hôn độn thực mao đã bị người thu thập sạch sẽ không chỉ có đầy đất tàn hoàn mảnh vụn đều quét tước không còn thậm chí còn ở sân dưới cây hoa đào một lần nữa bày biện một trường gỗ nam cái bàn cẩn thận nha hoàn còn ở mặt trên dọn xong cắm hoa cùng trà bánh hết thảy thoạt nhìn là như vậy như thường cùng hài hòa đêm vô nguyệt thấy vậy thở dài Vội đi đến thất tịch phòng, thất tịch ghé vào trên giường, bên cạnh còn có một cái tam đẳng tiểu nha hoàn ở hầu hạ nàng. Tiểu thư, ngươi tới rồi. Thất tịch nhìn thấy đêm vô nguyệt tựa như bỏ dậy. Chính là nàng thương ở phía sau bối, mới vừa bị phủ y tốt nhất dược. Phần 12 Nhìn thấy thất tịch dễ dủa muốn làm lên, đêm vô nguyệt vội tiến lên đem nàng chặt chẽ hơn ở trên giường. Hảo, ngươi là cố ý muốn ta đau lòng chết sao? Đêm vô nguyệt tức giận oán trách thất tịch một câu. Tiểu thư Thất Tịch không có. Thất Tịch lòng tràn đầy ngọt ngào cười nói, bất quá cũng là thành thành thật thật nghe lời nằm sấp xuống. Đêm Vô Nguyệt vén lên Thất Tịch quần áo, thấy được băng bó địa phương. Phủ Y Ilya nói như thế nào? Đêm Vô Nguyệt nhìn về phía Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn là mới tới, còn không có trực tiếp cùng chủ tử nói chuyện qua, nghe được Đêm Vô Nguyệt văn hóa, toàn bộ đều giang gốc. Thất Tịch vội hồi, phủ Y Ilya nói không trở ngại, phía trước đại tiểu thư cấp tiểu thư thuốc bột thật sự là tốt. Nói đến nơi này, Thất tịch mong muốn tràn đầy đáng tiếc. Nếu, nếu lúc ấy chính mình vô dụng này thuốc buột, kia về sau nếu tiểu thư thương đến còn có thể dùng a a phi phi phi, tiểu thư mới sẽ không dùng đến. Nói gì vậy, tiểu thư như vậy hảo, khẳng định bình bình an an sống lâu trăm tuổi, nơi nào có thể hữu dụng đến như vậy thuốc buột cơ hội. Đêm vô nguyệt sửng suốt, này không liên quan nhau nói chính là cái gì a. Bất quá giây lát nàng liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Trong lòng lắm áp, đêm vô nguyệt nhìn thất tịch thở dài cười. Cái này ngốc cô gái A. Trường 35 đi thải tím lộ hàm hương. Hôm nay tiếp hai lượng tam phát sinh này vài món sự đều bị ở chứng minh, thực lực cùng quyền lợi ở thế giới này dùng tốt. Mà quyền lợi là theo sát thực lực mà nguyên lai. Cho nên việc cấp bách cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Tăng lên thực lực có đôi khi không chỉ có yêu cầu chắc tuyệt thiên phú, còn cần một ít tài lực vật lực duy trì. Hiện tại nàng là tu luyện giả thân phận còn không thể bại lộ, nếu một khi bạo lộ. Lấy kia nhị hoàng tử tính tình nhất định cho rằng chính mình giá trị vượt quá tưởng tượng, nói vậy, từ hôn lịch trình liền càng gian nan. Rốt cuộc, tu luyện giả là bị triều đình phụng dưỡng hộ quốc sư phụ, mà cấp bậc càng cao ở quốc gia địa vị cũng liền càng cao thượng. Tu luyện, càng ít người biết càng tốt. Cứ như vậy phụ thân nơi này cũng cần thiết đến tiếp tục giấu đi xuống. Như vậy, tu luyện sở yêu cầu tài lực vật lực cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình. Thiên chính phố là lạc trong thành cũng không phải nhất phồn hoa nhưng lại là thần bí nhất đường phố. Nơi này nguyên nhân chính là tại đây Thiên Chín Phố có một cái tu sĩ Thiên Đường Thiên Chín Các. Có thể làm một cái nhận được lấy này mệnh danh, đủ có thể thấy Thiên Chín này hai chữ sở ẩn chứa năng lượng. Nói là tu sĩ Thiên Đường, một chút cũng không quá. Tại đây Thiên Chín Các, chỉ cần ngươi muốn, mặc kệ là cái gì, đều có thể đủ ở Thiên Chín Các chung tìm được. Bất quá, Thiên Chín trong các giao dịch phương thức lại không phải bán, mà là lấy vật đổi vật. Nếu là dược tê loại đồ vật Tắc yêu cầu chính mình đi thu thập nhiều lần dược liệu sau đó đi dược tề sư công hội tìm dược tề sư luyện chế. Hoặc là dùng dược tề sư yêu cầu đồ vật đi đổi. Đêm vô nguyệt đại khái tính toán một chút, đi điều tra dược tề sư công hội vị nào dược tề sư có thể tiếp loại này tư sống hơn nữa đi tìm đến đối phương yêu cầu đồ vật. Này hao phí nhân lực tinh lực xa, xa so trực tiếp đi tìm gấp 10 lần dược thảo càng nhiều. Khoảng cách chính mình tiến vào luyện thể đệ nhất trọng đã qua 7 ngày, có thể đánh sâu vào đệ nhị trọng. Luyện thể kỳ thật giống như cái nhà lầu đánh nền giống nhau, toàn bộ luyện thể kỳ không cần hưu tập công pháp võ kỹ, mà là đơn thuần chỉ cần dùng khổ hạnh tăng giống nhau phương thức tới rèn luyện chính mình thân thể tiếp cận chính mình cực hạn. Vì đổi lấy chính mình muốn tôi thể dự tề, nàng cần thiết phải được đến gấp 10 lần lượng tím lộ hàm hương. Tím lộ hàm hương cũng không khó tìm, lạc thành ngoại ấu cửu long trên núi liền phải, nhưng lại là chỉ có lăng điểm tím lộ hàm hương dược hiệu mới tốt nhất. Thả gỡ xuống tới lúc sau cần thiết phóng tới hàn ngọc làm thành hộp mới có thể. Như vậy đại lượng hàn hộp ngọc kia cũng là giá trị xa xỉ. Cũng may đêm Vô Nguyệt trong tay có Hồng Hoang Thiên cái này điêu tạc thiên thần kỳ không gian. Khác nhau với nhẫn chứa vật chỉ một chữ vật công năng. Hồng Hoang Thiên là có thể theo chủ nhân yêu thích nguyện vọng tới tùy ý thay đổi. Trước khi đi đêm Vô Nguyệt còn cố ý thực nghiệm một chút, nàng có thể ở trong góc hoa khai một phương 10 mét vuông không gian, này 10 mét vuông trong vòng độ ấm độ ẩm nàng đều có thể tùy ý không chế. Quả thực là tuyệt hảo cất giữ vũ khí sắc bén. Ngay mới sát hạ Một thân y lý phục dạ hành giống như linh hoạt mèo đen giống nhau đêm vô nguyệt liền rời đi dạ phủ. Trước khi đi nàng còn cố ý cấp thất tịch điểm thượng ngưng thần trợ miên an thần hương trợ nàng đi vào giấc ngủ. nha đầu này miệng vết thương tuy rằng khép lại nhưng là cũng là yêu cầu bó lớn thời gian tới nghỉ ngơi khôi phục. Hùng chi, nàng này nửa đêm đi ra ngoài, vẫn là càng ít người biết càng ít. Rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, nàng vẫn là thật vất vả không hề ngu dại đơn thuần tiểu thư không phải. Ở các lộ động vật bạn tốt hỗ trợ hạ đêm vô nguyệt ở giờ hợi tới cựu Long Sơn, hơn nữa tìm được rồi tím lộ hàm hương sinh trưởng nhất tươi tốt âm dương sườn núi. Trường 36 âm dương sườn núi ngộ chăn dê người. Âm dương sườn núi thượng, đêm đen phong cao, phong đánh toàn nhi thổi qua rừng cây, lưu lại liên tiếp quỷ khóc sói gào giống nhau tiếng gió. vắng lặng rừng cây, yên tĩnh âm trầm, thân ở trong đó làm người không tự giác xúc khởi bả vai. Mà liền tại đây một mảnh trong bóng đêm. Đêm vô nguyệt ly thật xa liền thấy được một lớn một nhỏ hai luồng màu trắng không rõ vật thể. Thiên, cái này điểm nhi, không phải là A-phiêu đi đêm vô nguyệt rụt rụt vai. Sinh trưởng ở xã hội chủ nghĩa hồng kỳ dưới hảo thanh niên buồn không nên mê tín. Nhưng là đêm vô nguyệt chính mình đều hiếm lạ cổ quái xuyên qua này phiến phản khoa học đại lục, bất luận cái gì kỳ quái sự ở thế giới này đã biến tầm thường. Này hơn phân nửa đêm màu trắng hư hoàng bộ dáng, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến quỷ loại này sinh vật. Liên ở đêm vô nguyệt nhỏ rộng đi vào thời điểm, đột nhiên, một đạo lánh lệ tầm mắt nổ bắn ra lại đây, có thể so với ít quang giả quét giống nhau quét biến đêm vô nguyệt toàn thân. Thậm chí cấp đêm vô nguyệt một loại ảo giác, giống như chính mình đã bị lột sạch quần áo làm người luôn mãi xác nhận là vô hại giống nhau. Cái này làm cho đêm vô nguyệt rất là khó chịu. Có bao nhiêu lâu rồi, từ nàng bị tổ chức nhặt về đi bắt đầu, nàng liền không còn có cho phép chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh. Chính là hiện tại. Nhìn cái gì mà nhìn. Đêm vô nguyệt giận trừng người nọ, phi, thực lực cao ghê gớm A. Chính mình hơn phân nửa đêm không có việc gì xuyên một thân bạch ý gì phục ra tới hủ doan người. Con một người một thú, vừa thấy này liền không phải cái gì người tốt, thú cũng không phải cái gì hảo thú. Làm không hảo hai chỉ đều là cầm thú đâu. Đông ly vị ương nhìn giống như tạc Mao tiểu sư tử giống nhau đêm vô nguyệt, tâm tình không biết sao trận thì tốt rồi lên. Bởi vì này tiểu nhân làm chính mình tâm tình biến hảo, đông ly vị ương cũng liền không có để ý tới nàng. Tiếp tục hết sức chuyên chú phóng chính mình dương. Chủ nhân, chủ nhân, ta muốn cái kia, muốn cái kia, muốn cái kia, muốn cái kia. Muốn long linh dương, muốn long linh dương, muốn long linh dương. Tuy rằng không biết này linh dương rốt cuộc là cái cái gì giống loài, nhưng là xem bạch liên hồng liên hai chỉ tiểu hồ ly như vậy sốt ruột lường trước định không phải phàm vật. Chính là trước mắt cái này bạch dì dì nhân vừa thấy chính là cái lợi hại, trực tiếp minh đoạt khẳng định là không được. Bất quá thương lượng thương lượng, không chuẩn là có thể thành đâu. Cái kia, đây là người dương. Thấy đối phương không có trả lời chính mình, đêm vô nguyệt trắng lá gan để sát vào nhìn một chút. Nàng không phải lá gan đại, thật sự là đầu nhân đều phải bị bạch liên hồng liên cấp xào đau. Đông ly vị ương nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Cái kia. Đêm vô nguyệt không đợi tiếp tục nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác chính mình cả người bay lên trời, hai chân treo không không trọng. Còn không có phản ứng lại đây, nàng đã thật mạnh ngã tại hậu phương 50 mét xa địa phương. uy, Chăn dê. Không phải hỏi một chút sao, làm gì như vậy hung a? Đêm vô nguyệt bị người tùy tay vừa nhấc ném tới rồi mặt sau, Bạch Liên Hồng Liên cũng choáng váng. Bọn họ hai cái chỉ lo tưởng tượng Long Linh Dương Mỹ Vị, nhưng thật ra quên mất, chủ nhân hiện tại thực lực chính là thực lực, hơn nữa tịch nhan lão đại còn ở ngủ say. Một câu bọn họ sức chiến đấu trước mắt vẫn là cộng đúng sức chiến đấu bằng năm, Liên ở cái này thấy không rõ lắm diện mạo không biết thực lực sâu cả người trước mặt vô trạng, đây chính là ẩn ẩn có chút tìm đường chết a. Bất quá cũng may thời gian vừa vặn mau đến không điểm, đêm Vô Nguyệt lực chú ý tất cả đều bị tím lộ hàm hương cấp hấp dẫn. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút chờ đến tím lộ hàm hương hoa mở ra nở rộ, là có thể đủ ngắt lấy. Chính là rốt cuộc là làm đêm Vô Nguyệt thất vọng rồi. Trăng tròn thò đầu ra, quang hoa thẳng tạ. Chính là không đợi tím lộ hàm hương hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Toàn bộ trong không gian năng lượng đều điên cuồng hướng tới cách đó không xa chảo dâng mà đi. Đêm Vô Nguyệt vừa thấy, tức khắc đắn đau. Ta đi. Đây là cái tình huống như thế nào? Chỉ thấy kia Bạch Tỷ Ly và nam tử tay niết một cái pháp ấn, ở hắn dẫn đường hạ, sở hữu năng lượng đều hướng tới Long Linh Dương giác chạy đi. Thằng đến Long Linh Dương sảng khoái đối nguyệt trường mị mới dừng tay. Uy! chăn dê! Năng lượng đều bị ngươi Dương hút đi, này đó tím lộ hàm hương làm sao bây giờ? Chính là Bạch Tỷ Ly nhân lại chưa xem nàng, một cái đồ vật bị ném lại đây, đêm vô nguyệt lục tìm công phu, một người một Dương đã là không có bông dáng. Này cái gì a? Đêm vô nguyệt nhặt lên bích Ngọc Bình Sứ nói thầm một câu vừa định thuận tay cấp phiết trở về đã bị Hồng Liên lớn tiếng quát dừng lại. Trường 37 tôi thể, thiến giai. Chủ nhân. Chủ nhân. Không cần ném. Không cần ném. Đây chính là bảo bối A. Ha. Đêm vô nguyệt khỏe miệng thoáng nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Bảo bối, bị chân dê liền như vậy ném lại đây đồ vật có thể là cái gì bảo bối A. Chủ nhân. Ngươi đi thu thập tím lộ hàm hương còn không phải là muốn luyện chế luyện thể kỳ thăng cấp sở yêu cầu tôi thể dược tề sao? Đúng vậy, này các ngươi không phải đều biết đến sao. Bằng không ta hơn phân nửa đêm chạy này trên núi tới làm gì? Ngắm hoa A. Chủ nhân, ngươi trong tay chính là tôi thể dược tề A. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này, túi đầu nhìn thoáng qua, có chút khó có thể tin. Hồng Liên ngươi ra tới đêm vô nguyệt ý niệm vừa động, Bạch Liên Hồng Liên hai tiểu thú đã bị phóng ra. Đêm Vô Nguyệt giơ cái chai hướng Hồng Liên trước mặt thấu thấu. Ngươi nói, đây là tôi thể dự tề. Hồng Liên giơ tiểu hồ ly móng nuốt ôm bích ngọc bình, thật cẩn thận rút ra nút bình lộ ra một cái tiểu phùng. Thật sâu hít một hơi sau liều mạng đối với Đêm Vô Nguyệt gật đầu. Ân, đây là tôi thể dự tề, hơn nữa vẫn là tốt nhất. Tốt nhất dự tề. Đêm Vô Nguyệt ngấm lại vừa rồi bạch đi rìa nhân. Kỳ quái, hắn trông như thế nào tới? Chẳng sợ chính là chuyện vừa rồi, chính là nhớ tới cái kia trăn đêm vô nguyệt cũng chỉ có thể nhớ tới kia một bộ bạch y còn có cái kia trường long gia dương quản năng đâu tuy rằng xuất sư bất lợi nhưng là cuối cùng mục đích cũng là đạt tới chúng ta đây liền dẹp đường hồi phủ đi thất tịch đêm nay thượng cho ta thiêu thùng nước gấm lão quý cũ làm những cái đó nha đầu rời đi thất tịch cho ta gấp đêm đêm không do cấp kia bình dược tán hiệu quả chắc tuyệt chẳng qua qua một ngày một đêm thất tịch là có thể số giường nguyệt trong vườn nha hoàn bà tử tuy nhiều Nhưng là có thể đến đêm vô nguyệt tín nhiệm chỉ có thất tịch một người, dùng tôi thể dược tề đánh sâu vào luyện thể đệ nhị trọng như vậy chuyện quan trọng nàng chỉ có thể báo cho thất tịch một người. Phần 13. Thiêu nóng bỏng nước gấm, tôi thể dược tề giải đi vào liền toàn bộ thủy nhan sắc liền thay đổi, đen nhánh như mực thủy làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thời rất sở hữu quần áo, đêm vô nguyệt phao vào hắc thủy. Làn da mới vừa tiếp xúc đến hắc thủy thời điểm, là ô lương, thoải mái làm người nhịn không được rên gì ra tiếng. Rất khó tưởng tượng Nay Thủy liền ở giải làm thuốc tề phía trước là nóng bỏng nước sôi. Đêm vô nguyệt ở thâu tắm ngồi thẳng thân mình. Cũng liền lớn như vậy công phu, ước chừng 3 năm giây thời gian. Đột nhiên, một cột sóng nhiệt theo bàn chân thẳng nhảy đến cái ốc. Giống như nước sôi nhiệt độ, tích lũy đầy đủ trong lúc nhất thời phun trào lại đây giống nhau. Nóng bỏng, thậm chí phòng linh hồn giống nhau. Thới đêm vô trăng mở nói. Ở rào bước tiến lên này thâu tắm phía trước, nàng cũng đã biết. Tôi thể dược thể không có khả năng thật sự giống phía trước biểu hiện như vậy ôn lương vô hại. Tôi thể, tôi thể chi tạp chất, đi thể chi bã. Này nhưng cơ hồ là cắt thịt quát cốt giống nhau sự tình, đau, đau, đây mới là bình thường. Đêm vô nguyệt cắn chặt răng, chịu đựng trong cơ thể nóng bỏng phỏng. Lúc đầu khó có thể chịu đựng, tới rồi mặt sau, thân thể nhẫn mại hơn tới càng cường, thậm chí lại sinh ra mới vừa xuống nước thời điểm cái loại này ôn lương cảm giác. Lúc này đây... Trong cơ thể nguyên có thể không trải qua lôi kéo liền tự hành vận chuyển mở ra. Luyện thể kỳ cũng không cần cái gì tu luyện công pháp, nói trắng ra là chính là nhẫn người sở không thể chịu đựng Thông qua khổ hạnh tăng giống nhau tu luyện, làm chính mình thân thể sức chịu đựng tốc độ, cường độ đạt tới lớn nhất. Chỉ cần có cũng đủ thân thể cường độ mới có thể tiến vào ngưng thần kỳ. Ngưng thần kỳ nguyên có thể nạp thể nếu không có đủ thân thể tố chất là không tiếp thu được. Nếu vạn nhất thân thể không tiếp thu được, Kiêm nên đón cũng chỉ có thân thể bạo liệt mà chết một cái kết quả. Chương 38 trong phủ như thế nào như vậy an tĩnh. Hắc ha, hắc. Ha, ha. Sáng sớm tinh mơ, một thân màu trắng quần áo nịt đêm vô nguyệt liền đứng ở nguyệt viên trong viện đánh quân thể quyền. Bãi đêm tự nhiên ban tặng, nguyệt viên trải qua phía trước kia một hồi chiến đấu tổn hại một ít núi giả kỳ cảnh thoáng chốc thiếu rất nhiều, người hầu đều đem những cái đó cặn thu thập không còn một mảnh, cứ như vậy toàn bộ sân trống chân khoanh tròn nhưng thật ra có vẻ lớn rất nhiều. Trải qua đêm qua tôi thể cô động, thân thể giống như lập tức lắng động lại xuống dưới giống nhau. Đêm vô cuối tháng với từ này từ trước ngu dại phế xài trong thân thể tìm về một ít đời trước quyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác. Tuy rằng liền trước mắt tình huống tới xem, chỉ có từ trước một phần mười, nhưng là so sánh thế giới này người thường tới nói, đã xem như phi thường không tồi. Ngưng thể kỳ không thể tu tập công pháp, nhưng là muốn cho đêm vô nguyệt mỗi ngày mỗi đêm đi gánh thủy dọn cục đá, nhắc tới cao tự thân thân thể tố chất. Loại này phương pháp ở đêm vô nguyệt xem ra nhất vụ về. Bất quá vẫn là thông qua phía trước cùng đêm tự nhiên chiến đấu làm đêm vô nguyệt đột nhiên ý thức được trước mắt chính mình không thể nghỉ ngơi võ kỹ nhưng là kiếp trước học quá các loại cách đấu, cổ võ kỹ xảo lại vẫn là có thể tu tập. Tựa như ngày hôm qua nàng tránh thoát đêm tự nhiên công kích thời điểm dùng ra tới cái loại này bộ pháp chính là cổ võ kỹ xảo, bóng dáng bước. Cũng đúng là lúc ấy ngoài ý muốn dùng ra bóng dáng bước, thế nhưng bước cho đêm tự nhiên ở trong chiến đấu trái tim quấy rời lúc ấy điện quang thạch hỏa công phu nàng không tưởng nhiều như vậy hiện tại ngẫm lại tuy rằng nghĩ mà sợ nhưng là lại bất hối nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này làm nàng ngoài ý muốn phát hiện này đó cách đấu kỹ xảo cổ võ tài nghệ mặc kệ lại thời đại nào đều thực dùng tốt dùng tốt đồ vật tùy ý vứt bỏ đó là cực đại lãng phí huống chi là loại này thông qua truyền thừa đi thu lấy tinh sau đã có thể thuần thục vận dụng ở quốc gia bí mật máy móc đặc công chung này đó võ kỹ đâu ha ha hắc đêm vô nguyệt nghiêm túc đánh xong quân thể quyền lại ở trên đất chống bắt trước cách đấu đánh nhau. Tuy rằng không cùng chân nhân thực chiến, nhưng là mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức lực đạo, tốc độ đều là thật đánh thật. Lúc này nguyệt trong vườn sở hữu nha hoàn người hầu tuy rằng nhìn như đều ở làm từng bước công tác, thoạt nhìn như là tam đẳng vũ giả ở quét tức trong viện lá rụng, còn có kia tốt 5 tốt 3 tiểu nha hoàn ở xoa cửa sổ thượng không quá có cho bụi Nhưng là trên thực tế, mọi người trong tay động tác không đình, nhưng là trong mắt đều không hẹn mà cùng nhìn giữa sân bạch đi thiếu nữ trên người. Thậm chí giao hảo nhân đều ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nghị luận chính mình chủ tử. Thiên A, nguyên lai ngốc tiểu thư, không, là ngũ tiểu thư không hề ngu dại lúc sau là như vậy lợi hại A. Đúng vậy, cảm giác cùng hộ viện dường như đều. Rõ ràng so hộ viện lợi hại, các ngươi ngày đó khả năng cũng chưa nhìn đến, ta chính là thấy được, nhị tiểu thư đó là người nào. kia chính là ở trong truyền thuyết tiên phủ cầu học tu hành tiên nhân, chính là thế nhưng cũng chưa thương đến ngũ tiểu thư đâu. Đúng vậy đúng vậy, ngày đó ta cũng tham gia nhìn. Như vậy đại quan cầu, thế nhưng một cái cũng chưa tạp đến ngũ tiểu thư trên người. Tấm tắc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Khụ khụ, được rồi được rồi, nên làm gì làm gì đi thôi ha. Thất tịch ôm một hồ nước cấm lại đây. Nghe được phía dưới này đó tôi tớ nhóm đối đêm vô nguyệt đánh giá trong lòng Mỹ phiên. Người khác khen đêm vô nguyệt, loại cảm giác này so với bọn hắn trực tiếp khích lệ thất tịch bản thân càng làm cho thất tịch cao hứng. Mỹ tư tư thất tịch liền kém 45 độ rắc nhìn bầu trời thổi huyết xáo. Thật xa thoáng nhìn thất tịch, đêm vô nguyệt một buổi sáng rèn luyện cũng kết thúc. Thấy đêm vô nguyệt dừng lại, thất tịch vui tươi hớn hở, vội khen ngược nước gấm. Uống lên nước gấm đêm vô nguyệt cảm giác hảo rất nhiều. Trong phủ như thế nào như vậy an tĩnh? Trương 39 ngũ tiểu thư, tiêu hậu cho mời. Nghe thấy đêm vô nguyệt như vậy hỏi, thất tịch vẻ mặt hưng phấn, tiểu thư ngươi không biết, tả phu nhân lãnh đại tiểu thư các nàng hồi vương gia lạc. Nhìn thất tịch một bộ. Không có tả phu nhân dạ phủ không khí đều tươi mát biểu tình đêm vô nguyệt không nhịn được mà bật cười. Bất quá cũng xác thật, không có tả phu nhân các nàng, dạ phủ an tĩnh rất nhiều. Nhưng mà, đêm vô nguyệt không nghĩ tới, an tĩnh bình viễn phi thường ngắn ngủi. Mới qua cơm sáng không nhiều lắm một công phu, liền có trong cung thái giám đến dạ phủ cửa kêu cửa. Công công đêm vô nguyệt nhìn trước mắt cái này vẹ nhãn tuyến lao thái giám thử thăm dò hỏi, công công, tiêu hậu nhưng nói truyền thần nữ tiến cung cái gọi là chuyện gì? Đêm tiểu thư này tiêu hậu tâm tư tập ra nơi nào có thể vọng tự suy đoán ngài nói có phải hay không lý lẽ này trương toàn đức ngoài cười nhưng trong không cười nhấp nhấp kia đổ phấn mặt huyết hồng miệng nhưng là một đôi mắt lại là huyên huyên xoay vài cái vòng thả nói lời này thật giống như ngươi ngày thường suy đoán thiếu dường như thật khi ta không biết a trong cung những cái đó tin tức còn không đều là các người này đó thái dám thả ra đi a đêm vô nguyệt hơi hơi mỉm cười hơi xoay người nhìn đại quản gia liếc mắt một cái đêm phúc lập tức hiểu ý Cười ha hả đi vào Trương Toàn Đức trước mặt, đem trong tay sáng sớm chuẩn bị tốt cẩm túi theo Trương Toàn Đức cổ tay háo liền nhét vào tay háo mang chung. Vốt túi gấm hạt vật, Trương Toàn Đức đại khái suy đoán ra này nhó nhỏ cẩm túi có thể là năm viên quả mận lớn nhỏ chân châu Trương Toàn Đức trên mặt vui vẻ, ú a không nghĩ tới dạ phủ này ngũ tiểu thư nhưng thật ra cái rượu nhân nhi, như thế biết điều a cái này cái đầu phóng tới trên thị trường nói nói như thế nào cũng đến là 500 lượng bạc một viên đâu. Ha ha ha. Tiểu thư ngài này không cũng quá khách khí không phải. Công công như thế vất vả săn sóc, này nên chính là công công. Trương Toàn Đức thấy vậy cũng là hơi hơi mỉm cười, tả hữu nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm nói. Ngũ tiểu thư, tạp gia cho ngài thác cái đế, hôm nay lâm triều thượng không biết tiền triều đã xảy ra chuyện gì, tiêu hậu trở lại hậu cung a chính là đã phát thật lớn hòa đâu. Không bao lâu thời gian, đêm tướng quân đã bị tuyên triệu vào cần chính điện, sau đó, tạp gia liền thượng nơi này tới lạc. Tập gia có thể nói cũng liền này đó, dư lại à, ngũ tiểu thư ngài chính mình cái ước lượng một chút đi. Tiên triều đã xảy ra sự tình tiêu hậu giận dữ, rồi sau đó cha bị tuyên vào cần chính điện. Nếu sự tình đến nơi này đình chỉ, kia còn không có cái gì cùng lắm thì, nhiều lắm là tiêu hậu tìm cha có việc. Nhưng là này mặt sau lại tới kêu chính mình đi, này đã có thể thực ý vị sâu xa. Làm đêm vô nguyệt không khỏi liền nghĩ tới phía trước tiêu cẩn thận tới dạ phủ phát sinh sự. Tiêu hậu tức giận cùng với kêu chính mình tiến đến khẳng định chỉ có một sự kiện, đó chính là chính mình cùng tiêu cẩn thần hôn sự. Chính mình nên như thế nào ứng đối đâu. Thất tịch nói phía trước cha hai ngày này vẫn luôn ở cùng quân sư thương nghị chuyện này, bởi vậy có thể thấy được cùng hoàng tộc từ hôn xa so với chính mình cho rằng muốn khó nhiều hơn nhiều. Hoàng quyền, không giống chính mình từ trước xem tiểu thuyết trung cho rằng như vậy, có thể dễ dàng khiêu khích. Lại có năng lực đại thần, nói đến cùng cũng đều chỉ là một cái thần A. Cha hiện tại khẳng định gặp phải rất lớn áp lực đi. Chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể giúp được cha hơn nữa lui rớt cái này hôn sự đâu. Ở đêm vô nguyệt bảy tưởng tám tưởng thời điểm xe ngựa ngừng lại. Ngũ tiểu thư, chúng ta tới rồi cửa cung, đánh nơi này khởi. Đêm ngũ tiểu thư, chúng ta đến đi tới. Đêm vô nguyệt theo tiếng xuống xe. Đi rồi ước chừng có non nửa cái canh giờ mới mò đến địa phương. Ngũ tiểu thư, tập ra lại cho ngươi để cái tình nhi, phàm là nhiều suy nghĩ lại nói. Sa Sa nhìn phía trước nguy nga cần chính điện, đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, đêm Vô Nguyệt đa tạ trường công công. Chương 40 đối, đêm ngũ tiểu thư là chấp mời đến. Hoàng cung rốt cuộc là hoàng cung. Từ lúc vào cái này, nguy nga hoàng thành đêm Vô Nguyệt liền càng thêm rõ ràng trực quan minh bạch điểm này. Hoàng thành trong vòng, lâu đản không nhiều lắm, nhưng là mỗi cái toàn đỉnh bản hùng vĩ, thanh hắc củ long lân giáp giống nhau gạch thạch, đỏ đậm giống như chu tức tắm máu dường như xà nhà, mỗi một khối ngói đều để lộ đến từ hoàng gia huy nghi. Thần thánh không dung người có chút xâm phạm. Đá xanh bậc thang, đi lên bậc thang, nhưng là lại sạch sẽ ngăn nắp đến ẩn ẩn có thể thấy được rơi ánh sáng. Hoàng cung tuy đại, hộ vệ cung nhân tuy nhiều, nhưng là cho dù là chính mình bậc này lạ mặt người đi vào trong cung, nhưng là lại không có một người lẩu ra chẳng sợ một chút ít tò mò hoặc là tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí bọn họ múa may cây chổi tay đều không có tạm dừng một chút. Loại này kỷ luật, làm nhân thân chỗ trong đó bất giác chính khâm. Hô hấp đều theo bản năng điều chỉnh đến cực kỳ bé nhỏ. Tựa như người với này nguy nga cung vũ, tựa như dân quyền với này hoàng quyền. Cần chính điện lúc này chính nghĩa nắng lợi hại. Trên Long ỉ tiêu hậu một thân huyền sắc kim nạm Long Trường Bào, hơi hơi bay ngồi thân thể biểu lộ chủ nhân thoải mái, cũng ghi rõ nàng cũng không đem phía dưới người xem ở trong mắt. Mà ở Long ỉ hạ 9 tầng bậc thang dưới địa phương, bắc triều đêm thần tướng, đêm thanh minh chính quật cường ngạnh của quỷ ở hắn cách đó không xa đứng rất là không tán đồng bạch thần tướng bạch long phi cùng hơi có chút vui sướng khi người gặp hỏa vương thừa tướng tiêu hậu hơi hơi đong đưa trong tay bạch ngọc dạ quan bôi toàn bộ cần chính điện ai cũng chưa nói chuyện nhưng là cũng đúng là này quỷ dị an tĩnh làm nhân tâm đồ sinh ra rất nhiều áp lực chính là lại không có bất luận kẻ nào đi trước mở miệng đánh vỡ Liên ở ngay lúc này gần nhất rất là được sủng ái thái giám trương toàn đức nhẹ giọng mở cửa bước tiểu toái bộ bước nhanh hành đến long nghỉ bên cạnh kính cẩn lĩnh nọ đối với tiêu hậu cười. Đưa Lô Thai nói nói mấy câu. Tiêu Hậu một đôi hỏa mị màu tím đơn phượng nhãn hơi hơi liếc liếc mắt một cái đêm thanh minh, đáy mắt tràn đầy hài hước cùng lạnh băng. Phần 14. Nàng đột nhiên câu môi cười. "Nga, này đêm ngũ tiểu thư thế nhưng tới như vậy mau, cũng không ngủ công chúng ta đợi như vậy rất nhiều thời gian." Quỳ trên mặt đất đêm thanh minh nhanh ngường đầu, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Hậu, nhưng là lại chỉ nhìn đến một trương rõ ràng đang cười nhưng là lại đôi mắt lạnh băng mặt. "Tiêu Hậu, ngài." "Đúng vậy." đêm ngũ tiểu thư là chấm mời đến hôm nay đêm khanh ra sở cầu việc không phải phải làm sự người ở mới càng tốt thuyết minh không phải sao Vừa lòng nhìn đêm thanh minh khiếp sợ biểu tình tiêu hậu lệnh giọng quát người tới mang đêm thị nam nữ tiến điện hư đêm thanh minh a cũng đêm thanh minh ngươi không nghĩ tới đi đi tới đánh chấm mặt còn cầm vốn dĩ thuộc về chớp binh quyền tới đàm phán đàm phán ngươi có cái gì tư cách bắc triều một nửa binh quyền a kia vốn chính là chớp đồ vật Lúc này đêm thanh minh trong lòng là vạn phần hối hận nôn nóng. Hắn ngàn tính vạn tính chính là không nghĩ tới tiêu hậu có thể trực tiếp đem nữ nhi cấp nhận được trong cung tới. Cũng là, nếu là từ trước nữ nhi, khẳng định là không thể vào cung. Nhưng là hiện tại nữ nhi không ngốc tin tức nhị hoàng tử còn có hướng thừa tướng khẳng định đã sớm đem chuyện này nói cho cấp tiêu hậu. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp chính là muốn đem nữ nhi bình yên từ nơi này mặt trích đi ra ngoài. Hắn nữ nhi như thế đơn thuần thiện lương. Vào này ăn thịt người không nhà xương hoàng cung còn nơi nào có thể có hảo. Rốt cuộc Nguyệt Nhi cũng không phải là giống đại A đầu nhị nha đầu tam nha đầu dường như có tông môn khán hộ. Nàng lớn nhất khán hộ cùng chỗ rửa hiện giờ chỉ có chính mình. Nhưng mà chính mình, hiện tại lại cũng chỉ có thể như vậy nhìn nàng rào bước tiến lên nơi này mà không có một chút ít biện pháp. Tiêu hậu nàng không ấn lẽ thường ra bài, này kế tiếp cần phải làm sao bây giờ a Chương 41 Tiêu hậu thiết trí lời nói bây dập. Dây nặng gỗ tử đàn môn bị mở ra. Phản quang bên trong một người mặc thuần trắng áo váy áo khoác kim sắc áo khoác thiếu nữ xinh sắn đứng ở kia. Thiếu nữ lui về phía sau vài bước, kính cẩn đôi tay cử qua đỉnh đầu, cung kính được rồi một cái quốc lễ. "Thần nữ, đêm vương Nguyệt, bái kiến Tiêu Hậu, nguyện Tiêu Hậu thanh xuân vĩnh chủ, hộ ta bắt triều vạn tái vạn tái trăm triệu tái." Cố tình kéo trường âm điệu thanh âm ở trong cung điện hồi tưởng. Thiếu nữ thanh âm mang theo ngọc bội len ken trong chẻo vang lên, nhưng là những lời này ẩn chứa khí thế lại là ở toàn bộ trong đại điện tiếng vọng một lần lại một lần. Cái nào nữ nhân sẽ chán ghét bị người khen chính mình mỹ mạo, thanh xuân vĩnh trú càng là toàn thế giới mỗi người đàn bà đều cầu mà không được. Mặc kệ này có phải hay không chân thật, nhưng là lời này chỉ là nghe lại là làm nhân tâm cảm thấy thỏa đáng. Như vậy nhìn này tiểu cô nương đến cũng không giống thần nhi nói như vậy giao hành hương ngạnh sao. Tiêu hậu trong lòng đối đêm vô nguyệt thành kiến đánh tan rất nhiều, khuôn mặt nhu hòa chút, lời nói cũng không như vậy ngạnh. Phía dưới chính là dạ gia ngũ nhi. Hồi tiêu hậu nói. Thần nữ đúng là dạ ra năm nữ đêm vô nguyệt. Một bên hồi tiêu hậu nói đêm vô nguyệt cũng trộm ngẩng đầu đánh giá một chút tiêu hậu. Cũng không tệ lắm, thoạt nhìn đảo như là không như vậy sinh khí, xem ra ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc những lời này ở bất luận cái gì thời đại đều là được không a Nhìn đảo thật là cái lanh lợi nhân như đâu, đêm khanh già từ trước ngươi như thế nào nói đêm năm là ngu dại trĩ như đâu, đêm năm này thông minh kính nhi cũng không phải là giống nhau hài tử cập được với. Mới vừa khỏi hẳn si nhi nơi nào có thể có như vậy thông minh đâu. Đêm khánh ra, người nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, tiêu hậu nói đã từ phía trước giống như sân vắng mưa phùn đến mặt sau lôi đỉnh chi thế. Đêm thanh minh trong lòng lột bột một chút, lời này muốn như thế nào trả lời? Nếu nói không phải, đó chính là công nhiên phản bác tiêu hậu, húng chi nguyệt nhi chỉ là đứng ở vậy làm người cảm giác như là nhìn bầu trời kiểu nguyệt giống nhau. Nói nàng ngu dại, chính là ngốc tử cũng không tin à. Húng chi hiện tại này đại điện thượng liền thái giám đều tính ở bên trong đều là nhân tinh từ đâu. Chính là nếu là, đó chính là nói Nguyệt Nhi không có vẫn luôn ngu dại, kia phía trước sự chẳng phải chính là thuộc về tội khi quân, kia lúc ấy Nguyệt Nhi nhận lời hôn sự chẳng phải là liền không phải dăm ba câu là có thể lui được. Thấy đêm thanh minh vẻ mặt dối giám, đêm vô Nguyệt liền biết cha là rơi vào ngõ cụt. Không sai, tiêu hậu như vậy khí thế toàn bộ khai hỏa thịnh áp xuống sẽ dẫn đường người theo nàng sở kỳ vọng phương hướng suy nghĩ. Đây cũng là một loại tinh thần dẫn đường. Nhưng là, đêm vô nguyệt bất đồng, bẩm sinh tinh thần lực cường đại nàng hơn nữa hậu thiên cố tình huấn luyện, có thể nói còn không có người có thể rửa khí thế ép tới nàng khuất phục đâu. Chẳng sợ tiêu hậu kỳ thật lại cường nhưng là tại đây loại khí thế dưới nàng lại sẽ không giống người thường như vậy cảm nhận được rõ ràng áp bách. Nếu đem tinh thần áp bách so sánh thành thủy nói, loại tình huống này thật giống như, sẽ không bơi lội người ở trong nước sẽ chết đuối, Có người sẽ cùng con cá ngộ thủy giống nhau mà có người lại có năng lực đi dẫn đường thủy làm thủy căn cứ hắn kỳ vọng mà thay đổi chảy về phía thay đổi hình thái. mà đêm vô nguyệt vừa lúc chính là này đáng sợ nhất cuối cùng một loại. cha hiện tại mở miệng bất luận là nói cái gì đều rất vào tiêu hậu thiết hạ miệng lưỡi bấy dập. như thế nào mới có thể đánh vỡ loại này cục diện? không cho cha mở miệng, hoặc là đoạt ở cha phía trước mở miệng. thần, anh minh cơ trí tiêu hậu ở đêm thanh minh mở miệng nháy mắt, đêm vô nguyệt đánh gậy hắn nói, anh minh cơ trí tiêu hậu, ngài trách oan cha. Khi thật thần nữ ngu dại là lang trung trần bệnh, mà hiện giờ thần nữ tỉnh táo lại phát giác, thần nữ cũng không phải ngu dại, mà là bệnh tự kỷ. Chương 42 Tiêu hậu nghĩ thông suốt khớp xương, thử hôn càng khó. Tự bế. Tiêu hậu nhướng mày.